Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh h 2x audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tới lúc Lam Hiên Vũ gặp lại Tiền Lỗi cùng Lưu Phong thì cũng đã là sáng sớm ngày hôm sau. Lưu Phong vẻ mặt nghiêm túc, mà Tiền Lỗi lại là một bộ dạng mệt mỏi như còn chưa tỉnh ngủ vậy. Tiền Lỗi nói với Lam Hiên Vũ bên người: Hiên Vũ, ta tu luyện suốt đêm, vậy có coi là cố gắng hay không đây? Lam Hiên Vũ không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn hắn, lại nhìn Lưu Phong một chút ánh mắt có chút phức tạp. Làm sao vậy? Tinh thần lực của tiền lỗi cũng rất mạnh, hắn lập tức phát hiện tâm tình của Lam Hiên Vũ có chút không đúng. Lam Hiên Vũ nói khẽ, rất có thể hôm nay sẽ là khảo hạch cá nhân. Tiền lỗi sững sờ, mà Lưu Phong bên cạnh hắn lại càng nhíu chặt lông mày. Quá rõ ràng rồi, bọn hắn không thể cùng một chỗ. Cũng có nghĩa là khuyết điểm thực lực không mạnh sẽ phải bại lộ hoàn toàn. Tiền lỗi cùng Lưu Phong thậm chí còn hồi tưởng lại bản thân lúc trước khi mà Lam Hiên Vũ còn chưa vào lớp thiếu niên năng động, bầu không khí trở nên có chút trầm trọng. Lam Hiên Vũ mở miệng định nói nhưng hắn lại phát hiện, ở thời điểm này mình cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải, thậm chí hắn không có cách nào an ủi đồng bạn của mình. Lưu Phong đột nhiên nở nụ cười, "Hiên Vũ, sao vậy?" Lam Hiên Vũ nhìn về phía hắn, Lưu Phong nhìn Lam Hiên Vũ, nghiêm túc nói, "Cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi thì có lẽ ta cùng mập mạp cũng đã sớm bị lớp thiếu niên năng động đào thải, không có ngươi chúng ta cũng không có khả năng đi tới bước này, là ngươi mang chúng ta vượt mọi chông gai, đi tới Sử Lai Khắc học viện tiếp nhận khảo hạch." Đối với chúng ta thì việc này đã sớm vượt qua năng lực bản thân, khảo hạch cá nhân có nghĩa thế nào thì ta cũng hiểu rõ, nhất định ta sẽ tận dụng hết khả năng mà cố gắng, dù có thất bại ta cũng không hối hận, đó là bởi vì năng lực của mình còn chưa đủ, nên ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, nếu quả thật ta thi không đậu thì đó cũng là vấn đề của chính ta, ngươi phải cố gắng cho thật tốt, nhất định phải cố gắng thi đậu, ta tin ngươi nhất định sẽ làm được. Ta không biết mập mạp nghĩ thế nào, nhưng ta thấy mình cứ cố gắng hết sức, coi như không thi đậu thì cũng không phải hối hận, như vậy là đủ rồi tiền lỗi mở trừng hai mắt phong tử ngươi có ý gì đây chẳng lẽ thi không đậu ta sẽ trách hiên vũ hay sao ngày hôm qua ta tu luyện cũng không phải là tu luyện uổng phí hiện tại có một chút tư tưởng mới rồi hơn nữa ai biết khảo hạch cá nhân là cái gì đây nói không chừng sẽ là so tài ngủ đó chứ vậy khẳng định ta sẽ đạt quán quân nhìn nụ cười tự tin lại hiện trên mặt hai người này lam hiên vũ đột nhiên cảm thấy có chút vô lực thực sự là lần đầu tiên hắn có cảm giác này vì cho tới nay hắn vẫn luôn bằng vào trí tuệ năng lực chỉ huy cùng sự tăng phúc đặc thù Mà mang đồng bạn tiến thẳng một đường về phía trước, đã lấy được thành tích quán quân hải tuyển, hắn cũng từng vì vậy mà đắc chí, thế nhưng giờ khắc này hắn mới hiểu được, khi bọn hắn không có thực lực tuyệt đối liền phải khó khăn mà đối mặt với những tình huống trước mắt, không có thực lực cường đại, có nghĩa là tất cả đã không còn nằm trong khả năng khống chế của bản thân, mà Lam Hiên Vũ lại vô cùng không thích loại cảm giác không cách nào khống chế cục diện này, ngày hôm qua 300 người, cho tới hôm nay chỉ còn lại có 147 người ở lại, không đúng, là 150 người, bởi vì ngay lúc Lam Hiên Vũ cảm thấy có chút vô lực, Hắn đột nhiên thấy được ba thân ảnh quen thuộc, chính là ba đối thủ của bọn hắn ngày hôm qua, Lý Hãn, Lý Bân cùng Gia Vũ. Lúc này ba người đang đứng cách đó không xa cùng Lăng Y, Y nhìn về phía bọn hắn bên này, ánh mắt ba người đều có chút phức tạp, nhưng lại không hề có chút địch ý, không phải bọn hắn bị đào thải rồi ư, làm sao bây giờ vẫn còn chưa về? Chẳng lẽ Sử Lai Khắc Học viện cảm thấy trận đấu ngày hôm qua có vấn đề rồi. Trong lúc Lâm Hiên Vũ đang âm thầm suy nghĩ, Lăng Y Y đã mang theo ba người kia đi tới, Lăng Y, y nói: "Hôm nay là thi đấu cá nhân." Lát nữa những người khác đi theo giám thị mà lựa chọn hạng mục thi đấu của mình. Lam Hiên Vũ, ngươi đi theo ta một lát đã. Tất nhiên Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng nhìn thấy ba người kia, trong lòng bọn hắn không khỏi siết chặt, không hẹn mà cùng mà hướng ánh về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói, không có chuyện gì đâu, các ngươi cố gắng lên, ta đi trước. Tuy Lam Hiên Vũ cũng không biết Lăng Y Y muốn dẫn mình đi làm gì, nhưng có những phân tích của quý lão sư từ ngày hôm qua, trong lòng hắn vẫn có chút phỏng đoán, khả năng lớn nhất là bắt lặp lại tình huống ngày hôm qua, xác nhận tính đặc thù của hắn. Năm người bước lên một cỗ hồn đạo ô tô, Lăng Y Y tự mình lái xe, trực tiếp liền hướng vào trong học viện mà đi, tốc độ xe nhanh vô cùng. Đối với tốc độ thì năng lực thích ứng của Lam Hiên Vũ là rất mạnh, cũng không có phản ứng gì lớn, mà ba người Lý Hãn lại bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng nắm chặt dây an toàn. Lam Hiên Vũ ngồi ở vị trí lái phụ, đám người Lý Hãn ngồi ở phía sau. Thực ra ngay từ đầu Lăng Y Y vẫn luôn quan sát phản ứng của bọn hắn, nhìn Lam Hiên Vũ vẫn mang sắc mặt như thường, trong nội tâm nàng không khỏi xem trọng hắn thêm vài phần bởi vì không phải ai cũng có thể thích ứng loại cảm giác đột ngột gia tốc thế này. rất nhanh xe đã dừng trước một tòa lầu dạy học. lăng y y nói các ngươi đi theo ta. mọi người đi vào lầu dạy học. bên trong dùng màu xanh lá cùng màu trắng làm chủ, khí tức tươi mát mà tràn đầy thiên nhiên. cảm giác như muốn hòa lẫn với năng lượng sinh mệnh nồng đậm của sử lai khắc học viện. bốn người đi theo lăng y y cũng không có ai trao đổi gì. ba người lý hãn thì thỉnh thoảng lại liếc về phía lam hiên vũ một chút. còn lam hiên vũ lại là nhìn thẳng không chớp mắt. rất nhanh bốn người đã được dẫn tới một nơi khá giống phòng học bên trong đặt một đài khoang thuyền mô phỏng màu trắng bạc có chút giống với khoang thuyền mô phỏng của thiên la học viện lớn hơn một chút bốn người các ngươi vào khoang thuyền mô phỏng đi cứ dùng tài khoản đăng nhập ban đầu của mình là được lăng y y thao tác một lát rất nhanh bốn đài khoang thuyền mô phỏng đã chậm rãi mở ra bốn người đều thường xuyên tiến vào khoang thuyền mô phỏng tu luyện tự nhiên đã rất quen thuộc với thứ này tất cả đều đồng loạt bước vào hẳn là muốn thí nghiệm trong khoang thuyền mô phỏng rồi lam hiên vũ thẩm nghĩ thí nghiệm một lát cũng tốt chính hắn cũng chưa có thời gian cảm thụ chi tiết về tình huống ngày hôm qua, lại tới một lần vừa vặn cảm thụ một lát xem đến cùng là thân thể của mình đã xuất hiện biến hóa như thế nào, tại sao lại có thể làm cho võ hồn của đối phương mất hiệu lực? Cửa khoang khép kín, không có quá trình chờ đợi như trong những khoang thuyền mô phỏng bình thường. Lam Hiên Vũ phát hiện chỉ trong nháy mắt mình đã vào trong thế giới đấu la rồi, đương nhiên không phải tòa thành của Thiên La Học Viện mà là một nơi hoàn toàn lạ lắm. Đây một cánh rừng, ít nhất trung quanh là rừng rậm, mà chỗ của hắn chính là một mảnh mặt cỏ rộng lớn hắn vừa mới xuất hiện, lý hãn, lý bân, gia vũ cùng lăng y y cũng liền xuất hiện ngay sau đó. lăng y y nói, tình huống trên lôi đài của các ngươi ngày hôm qua có chút đặc thù, học viện quyết định thêm một lần khảo thí đối với các ngươi. lam hiên vũ, lát nữa ta sẽ để bọn hắn công kích ngươi như ngày hôm qua, ngươi cũng dùng phương thức như cũ để ngăn cản, để xem công kích của bọn hắn có còn mất hiệu lực hay không. vâng, quả nhiên là thế này. lam hiên vũ thẩm nghĩ, ba người lý bân liếc nhìn nhau, tâm tình hiện tại của bọn hắn có chút phức tạp, hoặc là nói. Từ lúc chấm dứt trận đấu ngày hôm qua thì tâm tình của bọn hắn vẫn rất phức tạp. Bọn hắn hoàn toàn không rõ mình đã thua thế nào, nhưng hiện tại bọn hắn lại có chút chờ mong xuất hiện tình huống ngày hôm qua. Trận đấu đó chắc chắn đã thua, đây là điều không thể thay đổi, nhưng nếu lát nữa không xuất hiện lại tình huống đó, vậy có nghĩa là bọn hắn sẽ không còn chút cơ hội làm lại nào nữa. Ngược lại, nếu vẫn có thể như ngày hôm qua thì việc đó liền chứng minh Lam Hiên Vũ có thể khắc chế phe mình, cho nên thua cũng không phải là vấn đề của bọn hắn. Bọn hắn liền có cơ hội tiếp tục tham gia khảo hạch mang theo tâm tình phức tạp như vậy, ba người đồng thời phóng xuất võ hồn. Lam Hiên Vũ cũng lại phóng thích một tầng băng tam giác ra mà ngăn cản như lúc trước. Ánh trăng mọc lên từ trên biển, cá kiếm nhờ biển mà sinh tồn. Cơn sóng gió động trời bắt đầu đập vào mặt. Lần này ba người lý hãn đã toàn lực ứng phó, thế nên ngay lúc tầng sóng vừa tới thì tầng băng của Lam Hiên Vũ đã ngăn không nổi rồi. Trong thế giới đấu la, bọn hắn tự nhiên sẽ không có nguy hiểm gì tới tính mạng. Lam Hiên Vũ dứt khoát không sử dụng ra võ hồn dung hợp kỹ, cứ để tùy ý cho tầng sóng biển trùng kích lên người mình. Sau đó tập trung tư tưởng mà cảm thụ tình huống thân thể, quả nhiên có biến hóa xuất hiện, ngay trong nháy mắt cơn sóng động trời vừa tiếp xúc với thân thể của hắn, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được, vòng xoáy kim ngân cũng không có thay đổi gì, nhưng dường như trong tinh thần chi hải của mình lại có thêm một vòng màu vàng nhàn nhạt, nhạt, vòng sáng vàng này chỉ là một thoáng rồi biến mất, cũng không xuất hiện khí tức đặc biệt cường đại gì, nhưng ngay trong nháy mắt nó vừa xuất hiện, tất cả sóng biển đều đột ngột tiêu tán không còn một mảnh, không còn lấy một chút dấu vết mà bên phía đối diện võ hồn của lý hãn cùng gia vũ lại lập tức biến mất tình huống y hệt ngày hôm qua đã xảy ra lăng y y ở bên cạnh mà quay lại toàn bộ quá trình đồng thời nghiêm túc quan sát đến mọi biến hóa của lam hiên vũ từ mặt ngoài nhìn qua thì có vẻ lam hiên vũ cũng không có gì khác biệt chỉ đơn giản là khi tầng sóng biển tiếp xúc với thân thể của hắn liền lập tức biến mất ngay cả một chút dấu vết cũng không có để lại việc này đã không thể dùng hai chữ kỳ dị để hình dung nữa rồi quả thực phải gọi là thần tích nhưng điều đáng nói là lại không bất kỳ khí tức gì xuất hiện rất hiển nhiên. Đây là tình huống xuất hiện bị động mà không phải do Lam Hiên Vũ chủ động điều khiển, với cái tu vi nhị hoàn của hắn, coi như là có song sinh võ hồn rồi chủ động điều khiển thì cũng không thể ngăn cản được ba gã thực lực mạnh hơn hẳn một bậc, đã vậy lại còn hợp lực công kích như thế kia. Hiện tại ngay chính bản thân Lý Hãn cũng không hiểu nổi tâm tình của mình đang thế nào nữa rồi, vừa có thể thở dài một hơi, lại cảm thấy có chút thích, cái này gọi là gì đây? Cứ chiến đấu với tên trước mặt này thì võ hồn của mình sẽ mất hiệu lực, chẳng phải sau này mình vĩnh viễn không thể là đối thủ của hắn ư? Vô luận thực lực của mình mạnh bao nhiêu thì cứ ở trước mặt hắn sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Loại cảm giác này đối với bất kỳ ai cũng tuyệt đối không dễ chịu. Cảm thụ lúc này của gia vũ cũng không khác hắn là bao. Loại cảm giác này tuyệt đối cực kỳ khó chịu. Nhưng vô luận nói như thế nào thì bọn hắn cũng đã có một lần cơ hội tiếp tục tham gia khảo hạch. Lăng Y Y nói, tốt rồi, các ngươi khôi phục một lát đi đã. Sau đó, Lam Hiên Vũ, ngươi phụ trợ cho ba người bọn hắn để bọn hắn dùng công kích như ban nãy đánh ta. Ta phụ trợ bọn hắn ư? Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ý của Lăng Y Y, sau đó ánh mắt của hắn liền phát sáng lên. Diệp Linh Đồng cũng chính là loại tình huống này. Diệp Linh Đồng cứ công kích hắn là võ hồn sẽ mất hiệu lực. Mà Lam Hiên Vũ cũng đã muốn thử một chút với nàng, xem rốt cuộc mình có thể tăng phúc cho nàng hay không. Mãi đến sau này Thi hải tuyển hắn mới có thể thí nghiệm một chút, nhưng lúc ấy lại quá vội nên hắn cũng chưa tìm hiểu được gì sâu. Sau đó thì hai người lại trở mặt, lúc này toàn bộ tình huống lại một lần nữa xuất hiện. Có vẻ mình cũng có thể áp chế những võ hồn loại Hải Dương. Có thể thí nghiệm một lát thì tất nhiên là rất tốt, nghỉ ngơi chừng 15 phút thời gian, lúc này Lý Hãn cùng Gia Vũ mới một lần nữa khôi phục sự khống chế đối với võ hồn. Sau đó ba người liền mang ánh mắt phức tạp mà đi tới đứng cùng Lam Hiên Vũ, không có chút gì do dự, Lam Hiên Vũ trực tiếp phóng xuất ra ngân văn lam ngân thảo, phân biệt quấn quanh bên hông ba người, sau đó ý bảo bọn hắn có thể bắt đầu. Ánh trăng mọc lên từ biển, ca kiếm nhờ biển mà sinh tồn. Cơn sóng gió động trời lại một lần nữa xuất hiện, khi bọn hắn thi triển hồn kỹ, ba nhánh ngân văn lam ngân thảo được lam hiên vũ quấn lên hông bọn hắn cũng lập tức phát sáng lên một màn kỳ dị xuất hiện ngay trong nháy mắt này một vòng hào quang màu ánh lam lặng yên hiển hiện từ trên người lam hiên vũ ngay trong nháy mắt vòng lam nhạt này xuất hiện tầng sóng lớn đột nhiên trở nên khác hẳn sóng biển vốn đang lừng lẫy trong nháy mắt này có vẻ lại trở nên yếu đi vài phần nhưng trên tầng sóng lại có thêm một vòng màu vàng nhạt nhạt trông như ánh trời chiều dõi xuống mặt biển vậy một màn này làm cho người ta một cảm giác hoa mỹ kỳ dị mà cảm thụ của lăng y y lúc này lại hoàn toàn khác. Vốn dĩ tầng sóng này căn bản không đủ tạo thành uy hiếp đối với nàng, nhưng trong nháy mắt vòng quang huy màu vàng kia xuất hiện thì lăng y y lại không khỏi biến sắc, bởi vì nàng cảm giác được rất rõ ràng, vốn chỉ là tam vị nhất thể dung hợp kỹ, hải thượng sinh minh nguyệt lúc này lại đột nhiên biến đổi, tinh khí thần của lý hãn, lý bân cùng gia vũ lập tức hợp lại làm một, thân ảnh ba người cũng hoàn toàn biến mất ngay sau đó, mà sau khi được vòng quang huy màu vàng dung nhập vào, tầng sóng biển nhìn qua rất bình tĩnh kia lại sinh ra một sự uy hiếp cực lớn. Lăng Yy chỉ cảm thấy dường như mình đã rơi vào trong một vòng xoáy khổng lồ. Đây đã không còn là tam vị nhất thể dung hợp kỹ, mà là tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Bị cuốn vào trong đó, ngay cả tinh thần chi hải của Lăng Yy cũng bị quấy động theo. Thực sự là bay vọt về chất, uy lực một kích này đâu chỉ đơn giản là mạnh hơn lúc trước. Keng lên một tiếng thanh thúy vang lên. Một đạo cầu vòng đã thừa dịp sóng biển chưa vây kín hoàn toàn mà bắn ra, lập tức bắn đến mặt cỏ bên kia. Mà tầng sóng lớn này lại như cự long trên biển, nhào tới đuổi theo Lăng Yy. Lăng Yy hét lớn một tiếng một đám hồn hoàn bay lên từ dưới chân nàng, trọn vẹn bảy cái hồn hoàn xuất hiện trên thân thể, bốn tím ba đen, hai tay hợp lại trên đỉnh đầu, một đạo cường quang như lưỡi dao sắc bén chợt hiện ra. Hải Long bị một phát chém này của nàng phân thành hai, hóa thành sóng cả phóng tới hai bên mà quật đổ một mảng cây cối. Mà vòng cường quang kia của nàng cũng để lại một khe rãnh thật sâu trên mặt đất. Lý Hãn, Lý Bân và Gia Vũ đã hoàn toàn biến mất. mái tóc lăng y y hơi có vẻ lộn xộn, khuôn mặt ửng đỏ. một kích vừa rồi nàng đã phải dùng tới tám phần hồn lực. Tuy đã hóa giải được công kích, cũng đánh chết luôn ba tiểu tử kia rồi. Thế nhưng nàng là tu vì gì chứ? Bản thân Hải Long đúng là không đủ để tạo thành tổn thương đối với nàng, nhưng vấn đề là công kích này còn có thể trùng kích tinh thần ngay sau đó, mà nơi trọng yếu nhất của hồn sư chính là tinh thần chi hải. Một khi bị thương thì sẽ rất khó lành lại, đây cũng không phải thứ có thể trị bằng hồn kỹ trị liệu, cho nên nàng cũng không dám khinh thường. Ba người Lý Bân đã biến mất, Lam Hiên Vũ vẫn còn đứng ở một bên. Lúc này hắn đang mang một vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng, khóe miệng lăng y y khẽ giật giật không biết vì sao nàng lại có ý nghĩ muốn đánh tiểu tử này một trận đôi mắt to kia của ngươi còn làm vẻ vô tội mà nhìn ta ư thằng cu con này làm như mọi chuyện vừa rồi chẳng có bất cứ quan hệ nào tới ngươi vậy thật sự không liên quan tới ngươi ư không có ngươi thì tam vị nhất thể dung hợp kỹ lại có thể biến thành tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ ư không chỉ là uy lực tăng lên gấp mấy lần trong đó còn bổ sung tinh thần trùng kích có điều trình độ tăng phúc của tiểu tử này thật sự chỉ là nhị hoàn thôi ư từ tình huống vừa rồi mà xem sự gia nhập của hắn đã lập tức khiến hồn kỹ của đám người lý hãn sinh ra biến chất biến hóa tới loại trình độ này cũng không đơn giản chỉ là tăng phúc võ hồn của tiểu tử lam hiên vũ này thật sự là quá đáng giá nghiên cứu khó trách viện trưởng lại coi trọng hắn như vậy tiểu tử này thật sự phải cắt miếng mà nghiên cứu cho thật tốt mới được ra khỏi khoang thuyền mô phỏng lam hiên vũ lập tức thấy được ba người lý hãn bọn hắn đã ra từ sớm hơn nữa đều là sắc mặt tái nhợt với một bộ dạng suy yếu lam hiên vũ không khỏi tò mò nói rời khỏi thế giới đấu la mà hồn lực của các ngươi vẫn không khôi phụcư lý hãn cười khổ hồn lực thì có khôi phục Nhưng tinh thần lực thì bị rút sạch rồi, Khoang thuyền mua phòng không khôi phục được tinh thần lực. Lam Hiên Vũ mở chừng hai mắt mà nhìn, lúc này Lăng Y Y cũng đi ra. Nói lại những cảm thụ của các ngươi một chút đi. Lý Hãn nhìn Lam Hiên Vũ một cái, có vẻ tất cả hồn lực và tinh thần của bọn ta đều bị rút kiệt trong khoảnh khắc đó, mà tất cả đều hoàn toàn không chịu sự khống chế của bọn ta. Hình như có một cỗ lực lượng đặc thù dẫn dắt công kích của bọn ta đánh về phía trước. Lăng Y Y lập tức quay đầu, có chút nghiến răng ngứa ngáy mà nói: "Ê Cu, là ngươi khống chế tầng sóng đó tới đánh ta ư?" Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt mờ mịt mà nói: "Sao cơ? Ta không biết nha, ta thật sự không biết, ta cái gì cũng không có làm." Ngay sau đó, hắn lại lập tức bày ra một bộ dáng đơn thuần, thậm chí còn có chút ủy khuất, khóe miệng lăng y y khẽ giật giật một lát. "Tốt, rất tốt. Được rồi, ba người các ngươi về nghỉ trước đi, có thể cho các ngươi cơ hội tham gia khảo hạch hay không thì ta còn phải xin chỉ thị của viện trưởng." Lam Hiên Vũ đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tham gia khảo hạch cá nhân." Lam Hiên Vũ nói: "Cái này có thể trước hết để cho ta nghỉ ngơi một lát không?" ta vừa mới tiêu hao cũng rất lớn, rốt cuộc lăng y y vẫn nhịn không được mà đưa tay gõ đầu hắn. thằng cu này, ngươi tiêu hao cái gì? ngươi thần hoàng khí tức như thế thì tiêu hao lớn ở đâu hả? lòng ta mệt mỏi nha. lam hiên vũ mang vẻ mặt ủy khuất mà diên gì? do ta sợ quá mà lăng tỷ tỷ, lăng y y có chút nổi giận. ngươi có đi không? ta đi, ta đi. ngu gì không đi chứ? lam hiên vũ vội vàng lên tiếng. lúc trước, tầng sóng lớn kia đúng là do hắn không chế. trên thực tế thì khi vòng quang huy màu vàng đó xuất hiện trên tầng sóng. Lam Hiên Vũ đã phát hiện ngay lập tức, lực lượng khổng lồ vừa được dung hợp này đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của mình. Lúc ấy thời gian ngắn ngủi, hắn thậm chí còn cảm thấy mình khống chế luồng năng lượng khổng lồ này vô cùng thuận tay, cũng không có tiêu hao gì, chỉ đơn giản như khống chế chút thủy nguyên tố mà thôi. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đây? Giống như hắn chỉ việc dẫn dắt tinh thần lực của đám người Lý Hãn đi khống chế luồng năng lượng, mọi tiêu hao đều là ba người Lý Hãn gánh chịu, nhưng quyền khống chế lại do hắn nắm giữ. Loại cảm giác này thực sự quá kỳ diệu, hơn nữa Lam Hiên Vũ cũng rất thích. Thế nên ánh mắt của hắn khi gặp lại ba người Lý Hãn đã trở nên thân mật hơn hẳn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn sinh ra loại cảm giác này. Chẳng lẽ mình đặc biệt có duyên với những hồn sư có võ hồn loại Hải Dương Ư? Lăng Y, y gọi thêm một chiếc xe tới đón ba người Lý Hãn. Lam Hiên Vũ thử cơ lấy số liên lạc của cả ba, sau đó mới lên xe theo Lăng Y. y. Lam Hiên Vũ hỏi dò: "Lăng tỷ tỷ, khảo hạch cá nhân là kiểm tra cái gì vậy?" Lăng y, y nghiêm mặt nói: "Tự chọn." Lam Hiên Vũ à một tiếng. "Vậy có bao nhiêu hạng mục vậy?" "Đến nơi tự nhìn đi." "Vậy có khó không?" Ta có thể thi đậu chứ? Ngươi im miệng đi cho ta." Ánh mắt Lăng Y Y khẽ động, một tầng tinh thần lực lập tức phủ xuống thân thể Lam Hiên Vũ. Hắn phát hiện mình đã không mở nổi miệng, không có cách nào nói chuyện nữa rồi. Tinh thần lực còn có thể dùng như vậy ư? Làm sao lúc này Lăng Y Y lại không khiếp sợ nghi hoặc đây? Phụ trợ còn có thể tiến hành như vậy, biến hồn kỹ của người khác thành võ hồn dung hợp kỹ. Đây quả thực là mới nghe lần đầu, Sử Lai like khắc học viện có 3 vạn năm lịch sử. Tuy Lăng Y Y không dám nói mình đã đọc qua tất cả tư liệu, nhưng ít ra Trong những tư liệu nàng từng xem thì cho tới bây giờ cũng chưa từng có tình huống tương tự. Mức độ đặc thù của nhóc này thật sự đã gấp hàng chục lần những thí sinh thông thường. Nếu dựa theo tiêu chuẩn tiêu sinh của Sử Lai Khắc Học Viện, vậy trừ điểm hồn lực quá yếu thì gần như không thể bắt bẻ hắn chút nào. Tư ý nào đó mà nói thì quả thực có thể liệt hắn vào cấp độ quái thai như Nguyên Ân Huy Huy. Lăng Y Y lái xe rất nhanh, Sử Lai Khắc Học Viện lại rất lớn, nên lúc này Lam Hiên Vũ cũng không biết mình bị mang tới chỗ nào nữa rồi, chỉ biết đây vẫn là một tòa nhà dạy học khổng lồ. Lam Hiên Vũ đi vào Bên trong có chút lạnh thanh. hắn đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi mà thầm nghĩ, không phải vì lúc trước mình đã tận lực đánh Lăng Y Y nên giờ nàng muốn trả thù đấy chứ? Làm sao lại không thấy những học viên khác? Lam Hiên Vũ hỏi dò, "Lăng tỷ tỷ, những người khác đâu cả rồi?" Lăng Y Y liếc mắt nhìn hắn, thấy tên này đột nhiên có chút bộ dạng cẩn thận tới từng ly từng tí liền không khỏi bật cười. "Ngươi mà cũng biết sợ ư? Vừa rồi không phải rất đắc ý sao, đánh ta suýt tụt cả váy cơ đấy." "Sao cơ? Ta có đắc ý hả? Ta không phải rất ủy khuất ư?" Lam Hiên Vũ mở to hai mắt mà nhìn, Lăng Y Y tức giận nói, "Ta biết tổng cái ủy khuất này của ngươi là giả bộ rồi, cắt đi, khỏi diễn, hừ hừ, những người khác đều đã chọn xong hạng mục và đi khảo hạch cả rồi, sát hạch sẽ căn cứ vào từng hạng mục mà tiến hành ở những nơi khác nhau, cho nên trước tiên ngươi cũng phải chọn ở nơi này, lựa chọn xem mình sẽ kiểm tra cái gì." Lúc này Lam Hiên Vũ mới chợt hiểu ra, Lăng Y Y đang vội trở về báo cáo tình huống vừa rồi nên cũng không có nói thêm gì nữa, mang hắn đi tới một gian phòng tại tầng 1, nơi này có một cái màn hình lớn trên đó có chữ viết đó là một đĩa quay rất lớn thoạt nhìn cũng có điểm giống đĩa quay may mắn trên đĩa quay chia làm nhiều khu vực khác nhau có đấu khải võ hồn hồn lực tinh thần lực thực chiến phụ trợ trị liệu điều khiển cơ giáp rất nhiều loại hạng mục căn cứ vào từng mục mà được phân thành những màu sắc khác nhau lăng y y nói cứ theo năng lực người am hiểu nhất mà chọn nhớ kỹ nhất định phải chọn thứ người am hiểu nhất có thể thực lực tổng hợp của người không mạnh nhưng muốn vào được học viện sử lai khác ít nhất phải có một phương diện có thể hấp dẫn sự chú ý của học viện đây cũng là phương hướng chủ tu của ngươi trong tương lai. ngươi phải chứng minh cho lão sư trực thuộc phương hướng này thấy mình có đủ năng lực tới đây học tập, có thể trở thành học viên ưu tú dưới sự dạy dỗ của họ. Lam Hiên Vũ nhìn một dàn hạng mục trước mặt mà hỏi: trong bảng này có phải mục nào tuyển càng nhiều người, hoặc có nhiều học viên chọn nhất thì cạnh tranh lại càng lớn hay không? Lăng Y Y gật đầu nói: không sai. Lam Hiên Vũ nhìn qua loa một chút, trong đó thì điều khiển cơ giáp là khá nhiều, mà đấu khải lại càng là khu vực lớn nhất. võ hồn, hồn lực và tinh thần lực thì lại có chút nhỏ số lượng cũng không tính là quá ít, mà phụ trợ và trị liệu lại càng chiếm cứ khu vực rất nhỏ, hiển nhiên là có rất ít học viên. rất nhanh ánh mắt Lam Hiên Vũ đã sáng lên, hắn chỉ lên một mục có diện tích hẹp gần như một sợi chỉ mà nói, ta chọn cái này. Lăng Y Y trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, sau đó bước nhanh đến phía trước màn hình lớn, chỉ chỉ khu vực nhỏ nhất, lại chỉ chỉ khu vực võ hồn bên cạnh nó nói, hai cái này, đến cùng là ngươi chọn cái nào? dưới cái nhìn của nàng thì ưu thế lớn nhất của Lam Hiên Vũ chính là võ hồn, hắn có được song sinh võ hồn còn có năng lực phụ trợ quái dị như vậy, mà bản thân võ hồn lại tương quan mật thiết với huyết mạch, đây chính là thứ hiện ra ưu thế của hắn dễ dàng nhất. Cho nên nàng mới thấy hình như vừa rồi mình đã nhìn lầm, hoặc do so Lam Hiên Vũ chỉ sai. Lam Hiên Vũ cũng bước nhanh tới trước, ngón tay chỉ đúng vào khu vực nhỏ nhất mà nói, "Ta chọn cái này nha, Lăng Tỉ Tỉ." Lăng Y Y bó tay thật sự. Nàng phát hiện, với cái độ bền tinh thần như mình mà mà cũng có chút chịu không nổi thằng cu này. Hắn quả thực là hoàn toàn không theo lẽ thường. Ngươi khẳng định muốn chọn lái chuyến hạm chứ? Ngươi từng lái chiến hạm bao giờ chưa? Lam Hiên Vũ có chút vô tội nhìn nàng. Lăng Tỷ Tỷ, không phải có lĩnh vực chia nhỏ ư? Trong những lĩnh vực chia nhỏ của mục lái chiến hạm này, hẳn là sẽ có một vài loại hình điều khiển sơ cấp gì đó chứ? Thí dụ như hồn đạo ô tô chẳng hạn. Khóe miệng Lăng Y Y khẽ co giật một lát. "Ê cu, ngươi cho rằng mấy thứ vớ vẩn như lái hồn đạo ô tô mà cũng có trong danh sách dạy của học viện ư?" Lam Hiên Vũ nói. "Ta có thể xem trước lĩnh vực chia nhỏ có những gì không?" Lăng Y Y tức giận chỉ lên điểm hẹp dài như sợi chỉ đó. Khu vực lái chiến hạm lập tức phóng lớn, bên trong lại phân làm nhiều khu vực nhỏ. Trong đó bao quát điều khiển chiến cơ không gian, chỉ huy chiến hạm, điều khiển cơ giáp không gian, sửa chữa chiến hạm, vân vân. Rất nhiều hạng mục được phân ra, Lam Hiên Vũ có chút hiếu kỳ chỉ tới phần điều khiển cơ giáp không gian mà hỏi. Lăng Tỷ Tỷ, điều khiển cơ giáp không gian và cơ giáp thông thường còn không giống nhau ư? Lăng Y Y nói, dĩ nhiên không. Cơ giáp dưới mặt đất có thể so với cơ giáp chiến đấu trong vũ trụ ư? Dưới mặt đất thì cơ giáp chiến đấu phải có năng lực toàn diện, có thể chấp hành đủ loại nhiệm vụ mà cơ giáp không gian thì phần lớn là nhằm vào tính công kích linh hoạt, trọng yếu nhất là lực công kích, còn phải có năng lực sinh tồn cực mạnh. Dĩ nhiên, nếu đạt đến một cấp độ nhất định thì cả hai sẽ có thể dung hợp. Loại này được gọi là cơ giáp toàn năng hình, nhưng ít nhất phải là cơ giáp sư trình độ vương bài trở lên mới có thể điều khiển được. Ngươi muốn chọn cái này ư? Lam Hiên Vũ lắc đầu mà chỉ chỉ bên cạnh, ta chọn điều khiển chiến cơ không gian. Lăng Y Y liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu, tiểu tử này thật đúng là chọn thứ ít người chú ý nhất ư? Lúc này phía dưới mục chiến cơ không gian có một con số một con số không tròn chính. đúng vậy không có ai lựa chọn hạng mục này đối với những học viện thông thường thì tình huống như vậy sẽ rất có lợi bởi vì lão sư dạy hạng mục này sẽ không thể có lựa chọn nào khác nhưng nơi này lại là học viện sử lai khác dù ngươi là người duy nhất thì cũng không nhất định ngươi sẽ được tuyển muốn được học cũng phải có năng lực mới được làm hiên vũ ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi xác định chưa ngươi cũng đừng cho rằng cứ dọa người như vậy lại là thí sinh duy nhất thì sẽ được tuyển chọn tại sử lai khác thực lực mới là tất cả ngươi cũng không nên đùa nghịch quá độ mà tự hại chính mình. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói: Lăng tỷ tỷ, ta có nắm chắc, ta thật sự muốn chọn cái này. Chẳng lẽ không được ư, Được. Lăng Y Y cắn răng: Má nó chứ, bà cay rồi nha. Nếu không phải tiểu tử này quá nhỏ thì thực sự ta sẽ đập hắn một trận. Nhưng thế nào cũng nhịn không được mà đưa đưa tay ra nhéo nhéo hai má Lam Hiên Vũ. Tùy ngươi vậy. Nàng vừa nói, một bên khẽ nhấn xuống nút chọn chiến cơ không gian. Tốt rồi, ngươi cứ chờ ở chỗ này đi, ta đi có việc trước. Chờ một lát sẽ có lão sư tới đón ngươi. Nói xong nàng liền vọt đi như cơn gió. Nàng thật sự sợ, nếu mình còn tiếp tục ở lại thì Khâu Trừng sẽ kìm nén không nổi mà phát tác lên người tiểu tử này. Lam Hiên Vũ sờ sờ lên hai má vừa bị bóp, nhưng trong lòng hắn lúc này lại rất bình tĩnh. Có hạng mục điều khiển chiến cơ không gian này là ổn rồi. Dĩ nhiên hắn biết rõ ưu thế của mình tại phương diện võ hồn, nhưng hắn cũng không cho rằng đó là thứ mạnh nhất của bản thân. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một gã đại hồn sư, hồn hoàn mới chỉ có hai cái. Coi như võ hồn rất đặc thù thì cũng có thể mạnh bao nhiêu, nhưng về phương diện điều khiển chiến cơ không gian thì lại khác hẳn. Ngân Thiên Phạm đã từng nói qua, với năng lực ở phương diện này của hắn là nhất định có thể thi đậu học viện Sử Lai Khắc. Dưới loại tình huống này, dĩ nhiên hắn muốn lựa chọn hạng mục đó. Lam Hiên Vũ cũng đã quyết định phương hướng chủ tu, đó chính là hệ chỉ huy không gian. Đúng là mộng tưởng chỉ huy không gian trong đầu hắn vẫn chiến thắng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Thực lực cá nhân thì cũng có thể tu luyện tốt, nhưng ở nơi thiên tài tụ tập như Sử Lai Khắc học viện thế này, mình lại mới chỉ có hai mươi mấy cấp hồn lực mà muốn vượt lên thật sự là quá khó khăn. Trên thực tế thì chính bản thân hắn cũng không biết. Điều này là bởi hắn đã bị chút đà kích sau khi thấy thực lực ngũ hoàn của Nguyên Ân Huy Huy. Hắn mới nhị hoàn mà người ta đã ngũ hoàn rồi. Mọi người lại còn là bạn cùng lứa tuổi, thế này thì làm sao đuổi theo được. Tuy Lam Hiên Vũ cũng cho là mình rất có thiên phú. Thế nhưng tốc độ tu luyện hồn lực của hắn thật sự là quá chậm. Tuy sau khi tới đây thì tốc độ tu luyện đã có tăng lên rõ ràng. Nhưng người ta cũng được tăng tốc độ tu luyện khi ở trong sử lai khắc học viện đó. Một gã khởi điểm là nhị hoàn, một người là ngũ hoàn, trên lịch to lớn như thế hắn cảm thấy mình vĩnh viễn cũng không thể đuổi kịp nguyên ân huy huy cho nên lúc này hắn mới quyết định lựa chọn hệ chỉ huy không gian mọi thứ đều nhờ vào thiên phú điều khiển chính cơ không gian của mình lam hiên vũ cũng không biết chính vì lựa chọn này của hắn không lâu sau đã cho ngoại viện xử lai khắc học viện một gã mạnh nhất về phương diện này hắn cũng không phải chờ đợi thời gian quá lâu bên ngoài liền đi tới một người người còn chưa tới mà âm thanh ngáp ngủ cũng đã truyền vào ai vậy hả lần này lại có người lựa chọn khảo hạch điều khiển chính cơ không gian ư mấy năm nay đã không có người chọn cái này rồi Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người từ bên ngoài đi vào. Vị này bước đi chậm rãi mà ung dung, hai tay chắp sau lưng. Một cái quần dài khá mỏng có chút lôi thôi, có lẽ là vì không cài đai lưng nên quần còn có chút tụt tụt. Trên thân hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nói đúng hơn là cái áo sơ mi lem luốc, bởi vì phía trên đã có không biết bao nhiêu vết bẩn. Đã vậy còn tụt mất ba khuy áo, lộ ra phía ngực bẩn bên trong. Không biết đã bao lâu thời gian không tắm rửa rồi. Đầu tóc rối bời với chiếc kính đen, mắt kính còn có chút bẩn. Lam Hiên Vũ thật sự hoài nghi, chẳng biết vị trung niên nhìn qua hơn 40 tuổi này có thể nhìn thấy rõ mặt mình hay không. Lúc này vị kia cũng đang nhìn Lam Hiên Vũ, là người lựa chọn điều khiển chiến cơ không gian ư? Chào lão sư, ta là Lam Hiên Vũ, là ta chọn. Lam Hiên Vũ cung kính nói, không có chút nào bởi vì bề ngoài vị lão sư này lôi thôi mà biểu hiện không lễ phép. Được rồi, hệ thống giáo dục bây giờ dạy ra cả đám hài tử đều đần hết cả rồi ư? Đi theo ta. Gã trung niên lôi thôi này cũng không tự giới thiệu, chỉ hướng Lam Hiên Vũ phẩy tay rồi lại quay người đi ra ngoài. Lam Hiên Vũ vội vàng đuổi theo hắn, trên mặt luôn bảo trì vẻ cung kính. Ra khỏi tòa dạy học, gã trung niên lôi thôi quay đầu lại mà nhìn Lam Hiên Vũ một cái, đi chậm quá, ta mang người một lát. Hắn vừa nói liền vung tay lên, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy không khí xung quanh thân thể mình đột nhiên siết chặt. Sau một khắc, mọi thứ bên người lại trở nên mở đi, gần như chỉ kịp hoảng hốt rồi một lát thì hắn đã được mang tới một tòa nhà khác. Gã trung niên lôi thôi cũng không nhìn Lam Hiên Vũ, cứ như vậy mà tiến vào tòa nhà hình tròn trước mặt, trung tâm không gian ư? Lam Hiên Vũ vừa liếc mắt liền thấy được bảng hiệu của tòa kiến trúc hình tròn khổng lồ này. Vừa rồi mình tới đây như thế nào vậy? Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Có vẻ đối phương cái gì cũng không có làm, nhưng cảnh vật xung quanh lại trở nên khác hẳn sau một cái nháy mắt. Tình huống như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nội tâm của hắn không khỏi tràn đầy rung động. Vị lão sư khó hiểu này đến cùng là thực lực gì vậy? Võ hồn của hắn lại là cái gì đây? Thật sự là đặc thù tới mức không ngờ nổi. Mau lên, kiểm tra nhanh rồi ta còn đi ngủ gã trung niên lôi thôi vung tay phải lên một cỗ hấp lực truyền đến Lam Hiên Vũ lập tức bị hấp xả đến bên cạnh hắn sau khi vào tòa nhà này Lam Hiên Vũ lập tức bị dẫn tới một góc đại sảnh mái vòm đại sảnh này ít nhất cũng phải tới trăm mét mà ở giữa đại sảnh lại có hai thứ khiến ánh mắt Lam Hiên Vũ không cách nào dịch chuyển khỏi bên trái là một đài cơ giáp toàn thân đài cơ giáp này phát ra một tầng quang mang màu vàng nhạt nhạt đó là quang mang màu vàng chân chính ngay cả màu sắc của đài cơ giáp cũng có chút không rõ ràng dưới sự ảnh hưởng của tầng quang mang này hình như là màu trắng Lam Hiên Vũ cũng không cách nào khẳng định được, đài cơ giáp này cao chừng 15 mét. Trong trí nhớ của Lam Hiên Vũ thì hình như cơ giáp không cao như vậy mới đúng chứ, chẳng lẽ đây là cơ giáp không gian? Thế nhưng hắn còn nhớ rõ, lúc trước mình đối mặt với hải tặc vũ trụ thì cơ giáp của bọn chúng cũng không có lớn như vậy. Chỉ lặng lặng đứng lặng ở chỗ này nhưng đài cơ giáp lại cho hắn một loại cảm giác sừng sững như núi, vẻ ngoài hoàn toàn nhân tính hóa với những đường cong trôi chảy, phong cách hòa lệ, còn có vô số những linh kiện phức tạp, thoạt nhìn rất thần bí mà cường đại. Nhưng ánh mắt của hắn cũng không có dừng trên đài trên cơ giáp này thời gian quá dài, vì tuy hắn cũng thích cơ giáp nhưng lại chưa từng điều khiển thử, mà chiến cơ không gian thì lại không giống vậy, một đài chiến cơ không gian lại càng hấp dẫn hắn hơn. Ngân Thiên Phàm cũng nói, hiện tại hắn đã là một gã điều khiển chiến cơ hợp cách rồi, mà chính hắn cũng đã từng chiến đấu trong không gian, cho nên tình cảm của hắn đối với chiến cơ cũng không phải cơ giáp có khả năng so với. Chiến đấu cơ này dài chừng 30 mét, toàn thân thon dài, trong những loại chiến cơ không gian thì nó cũng được coi là cỡ lớn rồi tỷ lệ cánh khá nhỏ làm cho người ta một loại mỹ cảm khó có thể hình dung thậm chí nhìn từ mặt ngoài còn không thấy bất kỳ loại vũ khí gì quá đẹp nếu có thể điều khiển một đài chiến cơ như vậy thì quả thực quá tuyệt vời chỉ một lát lam hiên vũ liền bị nó hấp dẫn ngay cả bước chân cũng không tự chủ được mà ngừng lại trong mắt toát ra vẻ si mê khó có thể che giấu đi ở phía trước gã trung niên lôi thôi tự nhiên cảm thấy lam hiên vũ dừng lại nhưng lần này hắn lại không có thúc giục mà là xoay người nhìn về phía lam hiên vũ qua lớp kính đen Hắn nhìn Lam Hiên Vũ đang mang vẻ mặt si mê mà không khỏi hỏi một câu. "Ngươi rất thích ư? Đúng vậy ạ, rất thích, quá đẹp. Ngài xem, cánh máy hơi hẹp, có nghĩa là bản thân nó lại càng thêm linh hoạt. Thân máy bay quá cân đối, ta không biết rõ tỷ lệ, nhưng loại cân đối này rất dễ giảm bớt lực cản trong quá trình điều khiển. Dưới tình huống tiến hành một ít thao tác cực hạn thì lại càng có thể giảm bớt lực trùng kích lên thân chính cơ, hẳn là có thể làm ra những động tác né tránh xảo diệu, chỉ không biết vũ khí công kích là như thế nào." nếu nó là một chiến cơ đặc biệt linh hoạt thì ta cảm thấy cũng không cần hệ thống vũ khí đặc biệt phức tạp gì chỉ cần có một chủ pháo đủ uy lực là được những chiến cơ dạng này hoàn toàn do thao tác của người điều khiển mà thủ thắng lam hiên vũ nói những lời này khá rồn rập lúc trước ngân thiên phàm đã dạy hắn một gã điều khiển chiến cơ ưu tú là không cần quá nhiều loại vũ khí cũng không cần mang theo quá nhiều đạn đạo phản vật chất mà gần như tất cả đều bằng vào thao tác của chính mình hóa điều không thể thành có thể phải biết rằng một chiến cơ không gian mang theo càng ít loại vũ khí thì bản thân lại càng linh hoạt mà một phi công vương bài chính thức cũng mang theo rất ít loại vũ khí lên chiến cơ. Gã trung niên lôi thôi hỏi: "Ngươi thích điều khiển chiến cơ không gian ư?" Làm Hiên Vũ gật đầu khâu chút do dự. Gã trung niên lôi thôi lại hỏi: "Vậy ngươi ưa thích nó vì cái gì đây?" "Uy lực cường đại ư? Không, là tự do, ta thích cảm giác tự do bay lượn trong không gian. Đây là thứ bất kỳ cảm giác nào cũng không thay thế được. Chiến hạm không gian quá lớn, mà cơ giáp không gian thì tốc độ xa xa không thể so với chiến cơ không gian. Ta thích chiến cơ không gian ở điểm điều khiển các loại biến hóa trong tốc độ cực hạn." Đặc biệt tự do, nghĩ như nào bay liền như thế. Tự do ư? Vẻ mặt gã Trung niên Lôi thôi lộ ra vẻ mỉm cười, có vẻ đã thanh tỉnh hơn vài phần. Ngay cả đôi mắt sau cặp kính đen cũng trở nên sáng ngời thêm vài phần, "Đi theo ta, cho ta xem ngươi thể hiện sự tự do của chiến cơ không gian như thế nào." Dưới sự dẫn đường của gã Trung niên Lôi thôi, Lam Hiên Vũ ôm tâm tình lưu luyến không rời mà bước vào thang máy, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại nhưng ánh mắt của hắn vẫn không hề rời khỏi đài chiến cơ không gian kia. Thật sự rất muốn điều khiển đài chiến cơ này. So với chiến cơ mình được huấn luyện thì cái này tốt hơn rất nhiều, thậm chí nhìn quanh thân chiến cơ vũng không thể tìm thấy nổi một đường nối. Đây là tinh vi tới mức nào chứ? Lam Hiên Vũ hô hấp có chút gấp rút, nếu mình có thể có được một chiếc chiến cơ không gian như vậy, đó sẽ là một điều mỹ diệu tới cỡ nào đây. Đương nhiên đây cũng chỉ là mơ ước, hắn biết loại chiến cơ không gian này luôn là giá cao chót vót. Cửa thang máy mở ra, Lam Hiên Vũ cũng không biết mình đã đến nơi nào. Hắn chỉ cảm thấy, có vẻ vừa rồi là thang máy hướng xuống phía dưới mà không phải đi lên. Đây là xuống đất ư? gã trung niên lôi thôi đi ra khỏi thang máy, lam hiên vũ vội vàng đuổi theo. bọn hắn quẹo qua một đường góc, gã trung niên lôi thôi vỗ một cái, cửa kim loại mở ra, lộ ra không gian rộng lớn bên trong. đây là một cái căn phòng đơn độc, bên trong có thiết bị lam hiên vũ rất quen thuộc, là khoang thuyền mô phỏng chiến cơ không gian. mười đài khoang thuyền mô phỏng trước mắt này hắn đã quá quen thuộc, quả thực giống loại của ngân thiên phàm thường dùng như đúc, căn bản chính là một loại. trước kia ngân thiên phàm đã từng nói với lam hiên vũ, khoang thuyền mô phỏng chiến cơ không gian của hắn chính là cấp bậc cao nhất toàn liên bang không hề nghi ngờ học viện sử lai khác cũng thế gã trung niên lôi thôi cũng không nói gì chỉ lẳng lặng đi qua rồi mở một đài khoang thuyền mô phỏng hắn ra hiệu gọi lam hiên vũ lam hiên vũ vội vàng đi tới mà ngồi vào thuần thục mà cài từng đầu chốt dây an toàn khá khác biệt với những khoang thuyền mô phỏng bình thường khoang thuyền mô phỏng chiến cơ không gian phức tạp hơn rất nhiều bởi vì phải mô phỏng ra đủ loại biến hóa tượng tự lúc chiến cơ không gian trong vũ trụ lực trùng kích của nó đối với thân thể là hoàn toàn không phải thứ khoang thuyền mô phỏng bình thường có thể sánh được Chính vì thế nên những công tác an toàn cũng phức tạp hơn rất nhiều. Thấy Lam Hiên Vũ thao tác thuần thục như vậy, gã trung niên lôi thôi híp hai mắt lại mà khẽ gật đầu. Ít nhất thì tiểu tử trước mắt này đã dùng qua khoang thuyền mô phỏng tương tự. Lại thêm biểu hiện si mê của Lam Hiên Vũ lúc trước, trong lòng hắn cũng thêm mấy phần hảo cảm đối với thiếu niên này. Có điều, người thích chiến cơ không gian cũng không ít, nhưng người có kỹ thuật cùng sự khống chế chân chính thì lại chẳng được bao nhiêu, gã trung niên lôi thôi nói. Ta cho ngươi lái chiến cơ yểm trợ, ngươi đi theo ta tiến hành tác chiến không gian, nghe rõ chưa? Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, hiểu rõ, ta là chủ chiến cơ, ngài lái chiến cơ yểm trợ. Gã trung niên vừa bước tới không khỏi khẽ nhăn miệng một cái, ha ha, đã bao nhiêu năm mình không có lái chiến cơ yểm trợ cho người ta rồi. Nếu không phải cảm thấy tiểu tử này có chút thú vị, thật sự mình sẽ không thể nào làm yểm trợ cho hắn. Lam Hiên Vũ cũng không biết một điều, nếu ngân thiên phàm mà biết gã trước mặt này muốn làm công tác yểm trợ cho Lam Hiên Vũ, chỉ sợ hắn sẽ phải giật mình tới mức dụng cả cảm xuống mất. Tác chiến không gian chia rất nhiều loại có tác chiến tụ quân, có tác chiến đơn độc và các loại hợp tác đoàn đội. Vô luận là bao nhiêu chiến cơ cũng có thể phối hợp lẫn nhau, mà thông thường nhất chính là hai chiếc chiến cơ phối hợp. Bình thường thì một làm chủ, một yểm trợ. Đây cũng chính là điểm khác nhau giữa chủ chiến cơ cùng chiến cơ yểm trợ. Chiến cơ yểm trợ dùng để hấp dẫn kẻ địch, tạo cho chủ chiến cơ những cơ hội công kích. Đồng thời chiến cơ yểm trợ cũng có nghĩa vụ bảo hộ chủ chiến cơ. Tác dụng lớn nhất là bổ sung bù khuyết, kiềm chế địch nhân. Nói một cách đơn giản thì chiến cơ yểm trợ chính là phụ trách quấy rối địch nhân và bảo vệ chủ chiến cơ mà tác dụng chủ yếu của chủ chiến cơ chính là diệt địch, một chiến cơ yểm trợ tốt là phải có thể giúp chủ chiến cơ an tâm mà phát huy ra toàn bộ lực công kích, mà một chủ chiến cơ tốt cũng phải giúp chiến cơ yểm trợ giảm được áp lực, nhờ đó mà phát huy ra tác dụng kiềm chế địch nhân lớn nhất. Cửa khoang khép kín, thứ cuối cùng Lam Hiên Vũ thấy được là gã trung niên lôi thôi cũng tiến vào một đài khoang thuyền mô phỏng bên cạnh. Âm thanh quen thuộc vang lên, tới lúc âm thanh động cơ vù vù của chiến cơ không gian vang lên. Lam Hiên Vũ lập tức có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lúc trước Mỗi một câu hắn nói với gã trung niên lôi thôi kia đều là phát ra từ nội tâm. Từ khi quen thuộc được với lực trùng kích của chiến cơ không gian, hắn liền chân chính yêu thích loại cảm giác tự do bay lượn này, nhất là theo cường độ thân thể tăng cao, tinh thần lực mạnh lên. Hắn điều khiển chiến cơ không gian càng ngày càng thuận tay như hòa làm một thể. Tiếng động cơ càng lúc càng lớn, mọi thứ trước mắt theo đó mà phát sáng lên. Một cái màn hình điều khiển giả lập xuất hiện ra trước mặt Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nhanh chóng tiến hành điều chỉnh tới hình thức điều hành mình thích nhất. Hàng loạt phim nhấn vây quanh người Lam Hiên Vũ dựa theo những thứ tự nhất định mà sắp thành hàng, hắn đem chân trái đặt lên cần điều khiển tên lửa đẩy, khống chế tốc độ chiến cơ. chân phải thì khống chế cánh, khi cánh chuyển động sẽ cải biến hướng bay của chiến cơ. vào thời điểm làm những động tác phức tạp thì điểm này là cực trọng yếu. một gã phi công chiến cơ mới nhập môn thì thường thường sẽ làm tất cả kỹ thuật bằng hai tay, nhưng việc này cũng làm cho tốc độ kỹ thuật chịu ảnh hưởng. nên một gã phi công chiến cơ chân chính thì nhất định tứ chi đều phải có thể điều khiển. không thể nghi ngờ, ở phương diện này thì ngân thiên phàm chính là một vị lão sư tốt. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã không cho Lam Hiên Vũ thử qua kỹ thuật dùng tay, mà bắt hắn phải phối hợp kỹ thuật tay chân. Mặc dù thời điểm nhập môn là vô cùng khó, Lam Hiên Vũ cũng phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng theo kỹ thuật càng ngày càng thuần thục, hiện tại kỹ thuật điều khiển chiến cơ của hắn đã có một cơ sở vững chắc. Chỉ khi nắm giữ một cơ sở vững chắc thì mới có thể phát huy năng lực tới mức độ lớn nhất. Lam Hiên Vũ đạp chân trái xuống cần khiển tên lửa đầy chiến cơ không gian chậm rãi phóng ra phía ngoài. Hắn mang bộ mũ giáp mô phỏng hơi tựa người về sau, hai con mắt trở nên sáng ngời. Chỉ trong nháy mắt, tinh thần của hắn đã đạt đến trạng thái tập trung nhất. Trong lồng ngực của hắn, vòng xoáy kim ngân dùng tốc độ ổn định mà xoay tròn. Lúc này hắn đã đem tinh khí thần hòa làm một thể, điều chỉnh bản thân trở về trạng thái tốt nhất, chuẩn bị tiến hành đủ loại kỹ thuật bất cứ lúc nào. Trong một đài khoang thuyền mô phỏng khác, gã trung niên lôi thôi lười biếng mà ngồi đó. Bên trái người hắn có một cái màn hình nhỏ. Thứ đang hiển thị chính là bộ dáng thuần thục của Lam Hiên Vũ lúc này, không có bất kỳ động tác dư thừa hay thói quen xấu nào. Việc này thật sự rất khó làm được. Xem ra hắn có một gã lão sư không tệ, chân trái đạp xuống, tên lửa đẩy tăng ép. Gã trung niên lôi thôi cũng bắt đầu điều khiển chiến cơ không gian chậm rãi phóng ra phía ngoài. Hiện tại Lam Hiên Vũ đã càng lúc càng hưng phấn. Hắn đã có một thời gian không được điều khiển chiến cơ không gian. Lúc này một lần nữa được điều khiển, chẳng những không có bất luận cảm giác ngượng tay gì. Ngược lại còn có một loại cảm giác thân thiết. Sau khi biến dị huyết mạch, năng lực chịu đựng của thân thể hắn đã được tăng cường trên phạm vi lớn mà đài khoang thuyền mô phỏng chiến cơ không gian này lại giống đài khoang thuyền mô phỏng trước kia hắn từng dùng như đúc loại cảm giác quen thuộc này làm hắn tràn đầy tự tin đối với chính mình hắn cũng đã kiểm tra qua hệ thống vũ khí tất cả cũng vẫn như trước kia rất quen thuộc âm thanh của lam hiên vũ truyền tới khoang điều khiển của gã trung niên lôi thôi chiến cơ ỉm trợ chiến cơ ỉm trợ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chúng ta xuất phát biểu lộ trên mặt gã trung niên lôi thôi trở nên cứng đờ thầm nghĩ tiểu tử thúi này hắn thật sự coi ta là chiến cơ ỉm trợ rồi hả gã trung niên lôi thôi có chút tức giận mà nói chuẩn bị chiến đấu hoàn tất xuất phát Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng chân trái dùng sức đạp xuống cần khiển tiên lửa đầy chiến cơ không gian đột nhiên bắn mạnh mang theo đuôi lửa hoa mỹ vù một tiếng liền bắn thẳng vào trong vũ trụ Lam Hiên Vũ là chủ chiến cơ nên chiến trường chính là do hắn lựa chọn mà lúc này thứ hắn lựa chọn chính là Vành Đai Thiên Thạch mình đã từng đi theo Ngân Thiên Phạm đối với chiến cơ không gian thì Vành Đai Thiên Thạch là một khu vực tương đối nguy hiểm bởi vì nơi này rất nhiều thiên thạch có tốc độ bay không giống nhau mật độ giải rác cũng không giống nhau. Phi công chiến cơ phải có những kinh nghiệm phong phú mới có thể đưa ra phán đoán tương ứng. Mà hoàn cảnh như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến những chiến cơ không gian khác. Nơi này cũng chính là nơi nhiều chiến cơ nhất. Gã trung niên lôi thôi điều khiển chiến cơ không gian gần như đồng thời lao ra cùng Lam Hiên Vũ. Giọng nói của Lam Hiên Vũ lại một lần nữa vang lên trong buồng lái của gã trung niên lôi thôi bên này. Lưỡng dực tề phi ở trường hợp này sẽ là bay ngược sang hai phía. Lúc này gã trung niên lôi thôi thật sự đã tức đến muốn chửi người. Ta nói làm chiến cơ yểm trợ. Ngươi liền thật sự coi ta là chiến cơ ỉm trợ ư? Thằng cu con này, đã vậy còn chỉ huy ta ư? Dĩ nhiên, trong chiến trường chân chính thì chiến cơ ỉm trợ luôn phải nghe theo sự chỉ huy của chủ chiến cơ. Nhưng ta là lão sư, là lão sư đó nha. Tiểu tử chết bầm này thật sự coi ta thành chiến cơ ỉm trợ rồi hả? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn nghe theo mệnh lệnh của Lam Hiên Vũ. Đây cũng chỉ là thói quen mà thôi, mặc dù không biết đã bao nhiêu năm hắn không làm công tác ỉm trợ chiến cơ, nhưng đã lên chiến trường thì luôn phải dựa theo chuẩn nguyên tắc điều khiển chiến cơ. Chiến cơ yểm trợ nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của chủ chiến cơ, bằng không sẽ phải ra tòa án quân sự. Hai chiếc chiến cơ không gian vẽ ra hai đường vòng cung tuyệt mỹ trên không trung, hướng phía hai bên mà bay. Tại vành đai thiên thạch thì chỗ tốt lớn nhất của chiến thuật lưỡng dưực tề phi là có thể quan sát được phạm vi lớn, có thể tăng cao khả năng phát hiện kẻ địch, đồng thời cũng không dễ bị địch nhân phát hiện phe mình là hai chiếc chiến cơ đang tác chiến, là một loại thủ đoạn trinh sát thường quy. Lam Hiên Vũ khống chế chiến cơ không gian lượn qua một mảnh mây thiên thạch, rất nhanh đã thấy mục tiêu, lập tức nói qua hồn đạo thông tin. Phát hiện một chiến cơ địch, tọa độ 598673. Gã Trung niên Lôi Thôi miễn cưỡng nói trong sự tức giận, "Phát hiện hai chiến cơ địch, tọa độ." Lam Hiên Vũ lập tức cắt lời, "Dẫn chiến cơ địch ở hướng lão sư rời đi, chờ ta chiến đấu xong sẽ tới trợ giúp." Gã Trung niên Lôi Thôi ngồi trong khoang điều khiển mà nhếch môi, "Nếu Lam Hiên Vũ có thể nhìn thấy thì nhất định hắn sẽ giật mình, vì lúc này gã Trung niên này chỉ dùng một tay mà thao tác, tay kia của hắn còn đang cầm một cây xì gà lớn mà hút từng hơi, đó là xì gà thật chứ không phải được mô phỏng ra." Khói bay lên sẽ bị khoang thuyền mô phỏng lọc hết. Lam Hiên Vũ thấy được chiến cơ địch thì tất nhiên đối phương cũng phát hiện ra hắn, kẻ địch lập tức bay tới, hoàn toàn có thể nhìn ra, lúc này chủ pháo của đối phương đang bắt đầu nạp năng lượng. Lúc này Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn hưng phấn, hắn không sợ hãi chút nào. Cả người tinh thần tập trung, chân trái dùng sức đạp xuống, tên lửa đẩy lập tức vận hành tới công suất lớn nhất. Chiến cơ không gian đột ngột gia tốc, gần như chỉ trong chớp mắt đã đạt đến tốc độ âm thanh. Cùng lúc đó, hai tay của hắn tiến hành một chuỗi kỹ thuật Chiến cơ không gian bắt đầu xuất hiện những chấn động nhẹ, năng lượng cũng theo đó mà biến hóa. Chiến cơ hai bên càng lúc càng gần, rõ ràng đối phương cũng rất có kinh nghiệm chiến đấu, cũng đang toàn lực gia tốc. Trong những cuộc chiến của chiến cơ không gian thì điều sợ nhất chính là bị đối phương công kích từ phía sau, vì trong lúc chiến cơ đang bay về phía trước, nếu bị khóa mục tiêu từ phía sau thì sẽ rất khó thoát thân, mà cách đánh đối diện lại chính là cơ hội tốt nhất để đánh tan đối phương. Điều kiện tiên quyết là phải có thể lần tránh hoặc phá hư công kích của đối phương. Hai chiếc chiến cơ càng ngày càng gần, bên nào cũng không phát động công kích vì một khi phát động công kích là sẽ phải nạp năng lượng lại từ đầu nhất là chủ pháo nếu công kích dạng này mà bắn trượt thì rất có thể sẽ mất cơ hội lam hiên vũ đã tiến vào trạng thái trầm ổn đến mức dị thường chân phải khẽ nhấn hai cánh thu lại vào trong giảm nhỏ lực cản để tốc độ chiến cơ trở nên càng nhanh hơn nữa chỉ một chút biến hóa rất nhỏ này cũng làm khoảng cách song phương lập tức rút ngắn mà cũng ngay một khắc này đối phương đột nhiên phát động công kích một đạo cường quang chói mắt bắn ra từ chủ pháo của đối phương cùng lúc đó chiến cơ đối phương đột nhiên lật ngang Pháo phụ hai cánh cũng được triển khai toàn bộ, từng mảng hồn đạo xạ tuyến gần như che đi mọi điểm né tránh của Lam Hiên Vũ. Kỹ thuật thuần thục dị thường này rõ ràng không chỉ là một lần chiến đấu, nhưng ngay lúc này khóe miệng Lam Hiên Vũ lại lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, trong lòng thầm nghĩ, ngươi mắc lừa rồi, thật sự cho rằng ta muốn ra tốc để trùng kích ư? Chân phải Lam Hiên Vũ đột nhiên phát lực, hai cánh vừa thu gọn khi nãy đột nhiên mở rộng tới mức lớn nhất. Tay phải hắn hạ xuống kéo cần, phần đầu chiến cơ không gian khẽ nâng lên. Chỉ một động tác đơn giản như vậy nhưng lại khiến thế cục xuất hiện biến hóa trong nháy mắt. Cánh kéo ra, lực cản tất nhiên phải biến lớn, mà đầu chiến cơ nâng lên thì hai cánh lại càng phải chịu nhiều phản lực. Vũ trụ mặc dù là chân không nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lực cản, bởi vì vẫn có năng lượng vũ trụ lưu chuyển, nhất là trong vành đai thiên thạch, lực hấp dẫn của các loại thiên thạch trong vành đai chính là một loại năng lượng lưu chuyển. Lúc này vừa mở cánh, nâng đầu chiến cơ, trong nháy mắt Lam Hiên Vũ đã kiểm soát hoàn toàn sự lao vọt của chiến cơ không gian, tựa như là đụng phải một bức tường vô hình vậy, chiến cơ không gian của hắn đột nhiên nâng lên, thậm chí là lộn ngược về sau. Bên trong buồng lái, Lam Hiên Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, lực trùng kích mãnh liệt làm hắn cảm thấy toàn thân như bị cự thủy oanh kích. Chiến cơ không gian cũng bắt đầu vang lên một chuỗi cảnh báo. Lam Hiên Vũ khẽ quát một tiếng, kim quang trên thân nở rộ. Kim Văn Lam Ngân Thảo lập tức bao trùm tay phải, một tầng vải tinh mịn màu vàng kim phủ kín toàn thân, mạnh mẽ chống đỡ tầng lực trùng kích kinh khủng này. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự mà rót hồn lực vào chiến cơ không gian, tăng cường sức bền cho chiến cơ. Chiến cơ không gian của hắn lùi liên tục về sau vài vòng nhìn qua có vẻ đã hoàn toàn mất khống chế, nhưng chính loại tình huống này đã làm tất cả công kích của đối phương rơi vào khoảng không. người điều khiển phía đối phương cũng không khỏi sừng sốt một chút, vì lần tránh công kích của mình mà tự làm chiến cơ mất kiểm soát. đúng vậy, đúng là mất kiểm soát. dưới tầng lực trùng kích mạnh tới mức này, với thực lực của lam hiên vũ thì căn bản không thể nào tiếp tục điều khiển chiến cơ. nhưng cũng ngay lúc này chiến cơ của hắn lại đột nhiên quay lật ngang sang một hướng. lệnh thao tác lưu trữ ư? trong những kỹ thuật điều khiển chiến cơ không gian có một loại kỹ xảo đặc thù, đó chính là lệnh thao tác lưu trữ. Loại kỹ xảo này chủ yếu là dành cho những phi công có tốc độ tay chậm chạp. Cái gọi là lệnh thao tác lưu trữ thực chất chính là một mệnh lệnh kỹ thuật đã được lập trình từ trước, sau đó lưu trữ nó vào một cái nút. Chỉ cần nhấn nút này là chiến cơ sẽ lập tức chấp hành thao tác. Nói như vậy nhưng người dùng tới nó lại rất ít, bởi vì loại lệnh này cũng không thể lập trình quá phức tạp, nếu không sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. Bởi vậy, chỉ có những người điều khiển sơ cấp mới sử dụng tới, mà cũng chỉ lập trình một vài lệnh thao tác đơn giản. Mà lúc này dưới tình huống chiến cơ mất không chế mà quay cuồng. Lam Hiên Vũ lại lập tức khởi động lệnh thao tác lưu trữ. Đoạn thao tác được hắn lập trình lên chính là lật ngang. Chính thao tác đơn giản này lại giúp chiến cơ ổn định sau sự quay cuồng do mất khống chế. Việc này nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế thì Lam Hiên Vũ cũng phải thừa nhận lực trùng kích khổng lồ trong quá trình này. Nếu đổi là một người không quen thì chỉ sợ sẽ trực tiếp ngất đi. Hắn cắn chặt hàm răng, trong nháy mắt chiến cơ lật ngang thì chủ pháo đã bắt đầu phóng công kích. Một kích đã được nạp năng lượng rất lâu, cuối cùng cũng được bắn ra. Một đạo cường quang bắn đi như tia chớp. Đồng thời Mượn nhờ lực trùng kích từ năng lượng dư chấn của chủ pháo vừa bắn ra, chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ cũng hoàn toàn ổn định lại. Gã điều khiển bên đối phương có nghĩ nát óc cũng chẳng thể nghĩ tới, dưới tình huống chiến cơ mất khống chế như vậy mà đối phương còn có thể phát động công kích, đã vậy còn có thể khóa mục tiêu. Lúc này khoảng cách hai bên đã tương đối gần, gã điều khiển bên phía đối phương có muốn né tránh cũng không còn kịp rồi. Oanh lên một tiếng, chiến cơ quân địch sáng lên một đoàn cường quang. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bộ ngực của mình, trong mắt tràn đầy vẻ phấn khởi, câu phú quý trong nguy hiểm. Từ trình độ điều khiển thuần thục đó của kẻ địch là Lam Hiên Vũ liền có thể nhìn ra, nếu đối kháng chính diện, mình muốn chiến thắng đối thủ cũng không phải một chốc là có thể hoàn thành, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc chiến đấu thì chỉ còn cách mạo hiểm. Dựa vào năng lực chịu đựng và tinh thần mạnh mẽ mà Liều, sự thật đã chứng minh, hắn thành công. Đúng lúc này giọng nói gã trung niên lôi thôi truyền tới hồn đạo dụng cụ thông tin của Lam Hiên Vũ, "Chủ chiến cơ, chiến cơ ỉm trợ báo cáo, hai chiến cơ phía ta đã phóng tới hướng ngươi, chiến cơ ỉm trợ không thể kiềm chế." "Chuyện gì vậy?" Lam Hiên Vũ vừa sững sờ liền dẫn dữ quát lên: "Ngươi là phế vật hả? Kiềm chế kẻ địch cái kiểu gì vậy? Lúc trước bọn hắn thực hiện chiến thuật lưỡng dục tề phi, nghĩa là giữa bọn hắn đã có khoảng cách nhất định. Dưới loại tình huống này Lam Hiên Vũ đã đánh tan đối thủ trong thời gian ngắn nhất, vậy mà lúc này hai chiếc chiến cơ địch bên kia đã bay tới. Điều này có nghĩa là gì? Quá rõ rồi, chiến cơ ỉm trợ chẳng những không dẫn dụ kẻ địch đi, ngược lại còn dẫn địch đến đây. Nếu không thì làm sao lại nhanh như vậy?" Lam Hiên Vũ quá chú tâm chiến đấu, Lúc đó hắn cảm thấy phảng phất như mình đã về tới chiến trường đối kháng với chiến hạm hải tặc trước kia, một chiến cơ ỉm trợ không hoàn thành nhiệm vụ rất có thể sẽ làm cho chủ chiến cơ phải tan vỡ. Hắn đã hoàn toàn quên một điều, gã vừa bị mình chửi như rác rưởi chính là lão sư giám khảo của mình đó. Mà lúc này thì căn bản hắn cũng không còn thời gian suy nghĩ gì nhiều, bởi vì hai chiến cơ địch đã tới, ngay lúc ánh lửa nổ tung của chiếc chiến cơ kia còn chưa tắt thì hai chiến cơ này đã tới. Làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, Thứ Lam Hiên Vũ phải đối mặt chính là một lựa chọn rất chật vật. Hắn vừa liếc mắt liền nhìn ra đối phương cũng là tổ hợp hai chiến cơ, mà chiến cơ ỉm trợ đã lập tức ra tốc bắn tới hướng mình. Trong quá trình này nó còn không ngừng biến hóa đủ loại tư thế giữa không trung, quay cuồng, nhẹ nhàng di chuyển, rõ ràng đang muốn cuốn lấy mình, mà chủ chiến cơ của chúng lại đã bắt đầu nạp năng lượng và khóa mục tiêu. Một khi mình bị chiến cơ ỉm trợ quấy nhiễu dưới sự khóa mục tiêu này, vậy trận chiến đấu này chắc chắn sẽ phải kết thúc rồi. Chiến cơ ỉm trợ của ta ở đâu? Khóe miệng Lam Hiên Vũ khẽ co giật một hồi, trong lòng càng thêm tức giận, nhịn không được mà lẩm bẩm một câu không sợ đối thủ mạnh như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo gã trung niên lôi thôi ngồi trong khoang điều khiển tất nhiên hắn nghe được câu này rất rõ ràng vì hồn đạo thông tin của hai người vẫn luôn kết nối coi như lam hiên vũ chỉ lầm bầm thì tới khoang điều khiển của hắn cũng được loa phóng lớn sắc mặt gã trung niên lôi thôi dần biến thành khó coi tới mức dị thường làm sao ta lại thành đồng đội ngu như heo rồi hả đây là khảo nghiệm cơ đấy tiểu tử chết tiệt đây là khảo nghiệm ngươi có biết hay không hả vô dĩ chiến cơ yểm trợ đã chuẩn bị theo phía sau trợ giúp lại đột ngột cứng rắn quay đầu nhẹ nhàng di chuyển 180 độ, lại quay lộn ba vòng mà tránh đi một khối thiên thạch lớn, chỉ trong nháy mắt đã bay hẳn sang một bên. "Không phải ngươi nói ta là đồng đội heo ư? Tốt lắm, ta làm đồng đội heo cho ngươi xem một chút." Căn bản lúc này Lam Hiên Vũ đã không thể để ý tới việc suy tư nữa rồi, đã hoàn toàn không còn hy vọng đối với việc chiến cơ yểm trợ đến giúp đỡ. Hắn nhanh chóng điều khiển, chiến cơ không gian đột nhiên lật 180 độ, vừa quay đầu liền chạy. Một đối hai, hắn cũng không phải vương bài phi công, đối phương rõ ràng phối hợp ăn ý. Không chạy thì chẳng lẽ ngồi chờ chết ư, lúc này dù phải chĩa đuôi phi cơ về phía đối phương hắn cũng bất chấp. Hắn không chút do dự mà quay đầu, sau đó liền điều khiển chiến cơ không gian bay thẳng đến vành đai thiên thạch. Chỉ vành đai thiên thạch mới có thể che đậy. Ở thời điểm này, năng lực điều khiển chiến cơ đã mang lại tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lam Hiên Vũ hoàn toàn tập trung tinh thần, nhanh chóng làm ra đủ loại động tác lẩn tránh. Trước mắt liên tục xuất hiện từng khối thiên thạch, nhưng năng lực điều khiển của kẻ địch cũng tương đối mạnh, vẫn luôn đuổi sát hắn không chút ý nghĩ dừng lại mà phía đuôi chiến cơ không gian lại không có đủ năng lực công kích, truy kích dạng này chỉ cần có thể bắn trúng đối phương là sẽ có thể trực tiếp đánh tan, căn bản không có nguy hiểm gì. trong quá trình phi hành, pháo phụ của chiến cơ địch không ngừng phóng ra hàng loạt hồn đạo xạ tuyến, cũng không cần nhắm chuẩn lam hiên vũ, mà chỉ là bắn bừa vào vành đai thiên thạch. những thiên thạch bị bắn trúng lập tức nổ tung tóe thành khối vụn. mặc dù không đủ để phá hủy chiến cơ không gian của lam hiên vũ, nhưng những khối thiên thạch đâm vào vòng bảo hộ cũng có tác dụng chậm tốc độ phi hành. chủ chiến cơ địch cũng đang đuổi theo chuẩn bị tiến hành chặn đường từ một phương hướng khác. Lúc này Lam Hiên Vũ lại trở nên rất bình tĩnh, hai tay không ngừng thao tác nhanh như gió. Mặc dù bên tai liên tục truyền đến từng tiếng va chạm của thiên thạch, nhưng hắn cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tâm tình dao động gì. Trong những điều Ngân Thiên Phàm dạy hắn thì có điểm quý báu nhất, chính là càng đứng trước tuyệt cảnh thì lại càng phải tỉnh táo, chỉ khi giữ vững tỉnh táo mới có thể tìm đường sống trong tuyệt cảnh. Hai chiếc chiến cơ địch đã càng ngày càng gần. Đột nhiên, tiếng cảnh báo gấp rút vang lên trong chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ đây là tình huống chỉ khi bị chủ pháo khóa mục tiêu mới có thể xuất hiện. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, ngay lúc này hắn đột nhiên đạp mạnh cần khiển tên lửa đẩy, đuôi lửa sau lưng trở nên sáng chói. Chiến cơ ỉm trợ địch rõ ràng đã nhận được tin tức chủ chiến cơ đã khóa mục tiêu. Thấy hắn đột nhiên ra tốc chạy trốn như vậy liền không chút do dự mà đuổi theo mặt bên. Muốn thoát khỏi khóa mục tiêu bình thường thì chỉ có một biện pháp duy nhất đó là dùng tốc độ nhanh nhất mà kéo dài khoảng cách. Sau khi vượt khỏi khoảng cách công kích thì tất nhiên sẽ có thể thoát khỏi. Nhưng nơi này là vành đai thiên thạch. Muốn gia tốc mà thoát được phải là một việc khó khăn tới mức nào. Trong suy nghĩ của kẻ địch thì Lam Hiên Vũ hẳn sẽ phải chết. Đáng tiếc là bọn hắn không biết mình đang đối mặt với một đối thủ thế nào. Năng lực điều khiển chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ là theo học Ngân Thiên Phàm, mà vô luận là chỉ huy chiến hạm hay điều khiển chiến cơ thì Ngân Thiên Phàm cũng đều rất thích một trạng thái chiến thuật, tìm đường sống trong cõi chết. Câu nói này thực chất không phải nhằm vào mình, mà là địch nhân. Hắn nhớ lại lời nói của Ngân Thiên Phàm, con phải để kẻ địch cảm thấy con đã bị đưa vào chỗ chết thì kẻ địch mới buông lòng. Mà càng là lúc này thì cơ hội của con lại càng tốt. Điều chúng ta cần làm là để cho địch nhân cảm thấy chúng ta đã bị đưa vào chỗ chết, đồng thời phải nắm chặt cơ hội trong nháy mắt đó. Một khi đã có năng lực nắm bắt cơ hội dạng này thì có chết sẽ không còn nhầm vào mình mà là đối phương. Tuyệt cảnh mới là lúc ma luyện tâm thái tốt nhất. Trên lớp Lam Hiên Vũ luôn bị tra tấn như vậy, hắn không biết đã có bao nhiêu lần mình phải đối mặt tình huống dạng này. Từ ban đầu thập tử vô sinh đến về sau cửu tử nhất sinh, lại càng về sau thử nắm lấy con đường sống trong nháy mắt kia. Nếu không có khoang thuyền mô phỏng thì căn bản là không thể nào thực hiện loại phương pháp huấn luyện này. Ai có lắm cái mạng như vậy đâu chứ, mà khoang thuyền mô phỏng lại làm cho điều không có khả năng biến thành có thể. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Ngân Thiên Phàm đã lợi dụng khoang thuyền mô phỏng mà tiến hành huấn luyện kỹ thuật điều khiển chiến cơ không gian cho Lam Hiên Vũ, nhưng cũng không thể nghi ngờ, lúc này hắn dùng loại phương thức tác chiến trong khoang thuyền mô phỏng thật sự rất nguy hiểm, nhưng cũng là cách dễ dàng nhất để vượt cấp chiến thắng đối thủ. Cho nên ngay khi chiến cơ yểm trợ đích cho rằng Lam Hiên Vũ muốn chạy, hắn liền vội vàng tiến lên dây dưa. Nhưng Lam Hiên Vũ lại đột nhiên làm ra một động tác mà đối phương có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới. Dưới tình huống tên lửa đẩy sau lưng đã hoàn toàn vận hành tới công suất lớn nhất, cánh chiến cơ của Lam Hiên Vũ đột nhiên phát sinh biến hóa, cưỡng ép chiến cơ quay ngược một vòng. Nói cách khác, ngay khi đang phóng với vận tốc lớn nhất thì hắn lại đột nhiên quay đầu, biến thành đối mặt chính diện với chiến cơ ỉm trợ địch. Đồng thời, tên lửa đẩy sau lưng lại một lần nữa hoàn toàn gia tốc. Trong nháy mắt vừa quay đầu về sau, cả chiến cơ liền bắn tới phía chiến cơ yểm trợ của đối phương mà công kích chủ pháo của chủ chiến cơ địch lại đã gần trong gang tấc, chiến cơ ỉm trợ địch đang đuổi theo sát hắn, pháo phụ vẫn luôn công kích, thậm chí có mấy đạo công kích đã bắn trúng vòng bảo hộ chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ, mang theo từng mảng vầng sáng chói lòa. Bên trong chiến cơ đã vang lên những tiếng cảnh báo rồn rập. Khi huyết trong cơ thể Lam Hiên Vũ dâng lên, Kim Văn Lam Ngân Thảo vung tứ tán, mấy chục nhánh Kim Văn Lam Ngân Thảo cấp tốc dán quanh buồng lái, huyết mạch chi lực của hắn không ngừng khuếch tán ra phía ngoài, mặt ngoài chiến cơ lại được tăng thêm một tầng bảo hộ. Lam Hiên Vũ toàn lực kéo mạnh cần điều khiển. Chiến cơ không gian của hắn đang bắn tới phía chiến cơ địch lại đột nhiên ngửa đầu, cả chiến cơ lập tức phóng ngược lên phía trên một đường gấp 90 độ, tạo thành một động tác như rắn hổ mang. Gia tốc, di chuyển, quay đầu, toàn lực gia tốc, bắn gập lên, mấy động tác này được hắn thực hiện như nước chảy mây trôi, gần như tất cả đều được hoàn thành trong nháy mắt. Ngay lúc này công kích từ chủ pháo của chiến cơ địch đã đến. Nếu nhìn từ đằng xa thì trông gần như chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ phóng ra từ trong vụ nổ đó, oanh lên một tiếng Trong tiếng nổ vang kịch liệt, điều duy nhất chiến cơ yểm trợ địch có thể làm là toàn lực quay cuồng, nhưng người điều khiển nó lại không hề phát hiện một điều, phía bên mình còn có một khối thiên thạch khổng lồ, mà chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ lại gần như lướt sát qua khối thiên thạch mà xông lên phía trên. Chủ pháo đánh vào khối thiên thạch liền nổ tung, mảng lớn khối vụn thiên thạch hung hăng mà trùng kích lên chiến cơ địch đang quay cuồng. Lực trùng kích khổng lồ đó không chỉ đánh vòng bảo hộ chấn động kịch liệt, cũng làm cả chiến cơ lập tức rơi vào trạng thái mất khống chế mà vang ra Đúng lúc này một đạo hỏa lực bất chợt sáng xuống từ trên trời, rắn hổ mang lộn ngược ra sau, chủ pháo bắn ra. Một chuỗi biến hóa này chỉ diễn ra trong vài chục lần hô hấp. Dưới tình huống Lam Hiên Vũ bị hai chiếc chiến cơ địch truy kích, vậy mà hắn đã biến điều không thể thành có thể. Quả thực đã đánh tan chiến cơ yểm trợ của quân địch, mà lúc này chủ chiến cơ của quân địch cũng đã lập tức phóng đến sát vụ nổ. Thêm việc thấy được một chuỗi thao tác kinh khủng của Lam Hiên Vũ lúc trước, chủ chiến cơ liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Hai chọi một mà vẫn bị đối phương đánh nổ một cái. Nếu còn một đối một thì hắn lại càng không có bất kỳ chút nắm chắc nào. Đây là chiến trường mô phỏng chứ không phải nơi để liều mạng. Đồng đội đã bỏ mạng, lúc này phải bảo toàn bản thân mới là điều trọng yếu nhất. Kẻ địch cũng không biết một điều, lúc này Lam Hiên Vũ ngồi trong buồng lái đang thở hồng hộc từng hơi. Đủ loại tiếng cảnh báo cũng vang lên ầm ĩ trong chiến cơ. Những thao tác vừa rồi hắn làm đều là kỹ thuật cực hạn. Dưới sự duy trì võ hồn của hắn, mặc dù chiến cơ không trực tiếp vỡ tan nhưng cũng đã tới sát giới hạn, làm gì còn chút lực tái chiến nào nữa lúc trước lam hiên vũ đã ôm tâm thái phải cho một tên trôn cùng mình hắn thực sự không nghĩ việc này lại hù chủ chiến cơ của đối phương sợ tới mức bỏ chạy mất dạng thế này lam hiên vũ một bên thở hồn hển một bên nhấn xuống cái nút hai chui nắm hình tròn lập tức nhô lên hắn vội vàng nắm lấy mà chậm rãi rót hồn lực bản thân vào trong đó chiến cơ không gian cũng là dùng hồn lực làm năng lượng cơ sở hoàn toàn có thể dùng hồn lực để khôi phục vòng bảo hộ cùng hỗ trợ tự chữa trị cho chiến cơ mà sự tiêu hao lớn nhất của hắn lúc này là tại phương diện thân thể chịu lực trùng kích hồn lực vẫn còn khá tốt Trước mắt thì ít nhất phải làm chiến cơ khôi phục toàn diện năng lực điều khiển rồi nói sau. Huyết mạch chi lực trong người hắn phun trào, tốc độ khôi phục hồn lực tăng cao, dù sao hắn cũng là song sinh võ hồn, luận mức hồn lực cũng đã tiếp cận trình độ của một gã hồn sư cấp 30. Phá hủy hai chiếc chiến cơ, tài nghệ này cũng coi là không tệ nhỉ. Lam Hiên Vũ nhịn không được có chút đắc ý, "Chiến cơ yểm trợ, chiến cơ yểm trợ, báo cáo phương vị, ta đã đánh tan chiến cơ yểm trợ địch, chủ chiến cơ đã bỏ trốn." Giọng nói của gã trung niên lôi thôi cũng lập tức vang lên. Chủ chiến cơ xin chú ý, ta đang phóng tới hướng ngươi. Thỉnh cầu trợ giúp. Nghe thấy chiến cơ ỉm trợ nói đang phóng tới hướng mình, Lam Hiên Vũ không khỏi thở dài một hơi. Nhưng khi nghe đến câu cuối cùng thì hắn lại không khỏi trợn to hai mắt. Trợ giúp ư? Cái gì nữa vậy? Sau một khắc hắn liền hiểu rõ vấn đề. Tại sao chiến cơ ỉm trợ lại nói thỉnh cầu trợ giúp? Bởi vì đằng sau chiến cơ ỉm trợ phe mình đang có tới mười mấy chiến cơ đuổi theo. Ánh mắt Lam Hiên Vũ lập tức trở nên gần gao. Cái địch, cái gì thế này? Hắn đi chọc vào tổ ong vỏ vẽ ư? sau đó hắn liền thấy chiến cơ ỉm trợ phe mình tiến hành một chuỗi kỹ thuật làm người hoa cả mắt dưới sự công kích của mười mấy chiến cơ địch mà vẫn có thể né tránh dễ dàng như cá bơi đúng là hoàn toàn không bị khóa mục tiêu mà lúc này chiến cơ ỉm trợ đang phóng tới đây với tốc độ cao nhất tại sao lại có thể như vậy ta không chơi nữa có được không lam hiên vũ căn bản không có nửa điểm lưỡng lự lập tức khống chế chiến cơ không gian quay đầu chạy đây cũng không còn đơn giản là đồng đội heo mà đơn giản chính là mưu sát rồi trợ giúp hắn ư đừng đùa tới đó là chết chắc Nhưng hiện tại Lam Hiên Vũ có muốn chạy cũng không dễ dàng, bởi vì hệ thống động lực vừa mới khôi phục được một chút. Sau khi chiến cơ không gian quay đầu, tên lửa đẩy mới chỉ mở được một bộ phận thì hắn đã thấy chiến cơ yểm trợ phe mình lướt vèo qua bên cạnh. Sau đó hắn chỉ thấy ánh sáng lửa đạn ngập trời. Lam Hiên Vũ mang bộ mặt xám xịt mà bước ra khỏi khoang thuyền mô phỏng. Hắn không thể không xám mặt thế này, vốn là muốn biểu hiện cho thật tốt. Dưới tình huống có chiến cơ yểm trợ, hắn hoàn toàn tin mình sẽ có thể sinh tồn lâu hơn. Nhưng cuối cùng thì hắn chỉ miễn cưỡng phá hủy được hai chiếc chiến cơ địch sau đó tất cả liền kết thúc hắn thật sự là lòng đầy cam phẫn cho nên khi vừa liếc thấy gã trung niên lôi thôi hắn liền không nhẫn được mà tức giận nói tên phản bội ngươi chính là tên phản bội trên chiến trường ngươi làm chiến cơ hiểm trợ như thế đấy hả gã trung niên lôi thôi thản nhiên nói đúng rồi chiến cơ khiêu khích mà lam hiên vũ trợn mắt hốc mồm gã trung niên lôi thôi làm ra một bộ dáng đương nhiên chính ngươi không nhận định rõ ràng được vấn đề thì còn có thể trách ai vô dĩ ta đã là kẻ địch của ngươi ngươi báo cáo phương vị cho ta đã vậy còn ra lệnh cho ta Đó không phải muốn chết ư, chút trình độ vớ vẩn này mà còn muốn vào học viện sử lai khác. Tranh thủ về tắm rửa mà nghỉ đi cho rồi. À, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy gã lôi thôi trước mặt đã không chỉ là lôi thôi. Hơn nữa còn hết sức hèn mọn, vô cùng hèn mọn. Lúc này hắn mới nhớ tới một vấn đề, đối phương là lão sư giám khảo đó. Vậy mà vừa rồi mình nói cái gì trong hồn đạo thông tin? Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình mà nói một cách nghiêm túc. Lão sư, ta sai rồi. Gã trung niên lôi thôi sốt một chút Hai tay khoanh lại trước ngực mình, ngươi sai ở đâu? Lam Hiên Vũ cũng không có nói mình sai là mắng hắn, chỉ mang một bộ dáng rất thành khẩn mà nói: "Ta sai vì không hiểu sự vất vả tâm sức của lão sư, ngài là muốn cho ta một chút áp lực để cho ta hiện ra chính mình tốt hơn, nhưng ta lại hiểu lầm ý ngài, lại không nhận định được vấn đề, không biết lão sư không phải chiến cơ ỉm trợ mà là chiến cơ chuyên đi khiêu khích, đây là do ta chủ quan, do ta khinh thường mà không thể phát huy ra trình độ tốt nhất của mình, phụ lòng kỳ vọng của ngài, lão sư, ta sai rồi." Ta thật sự đã nhận thức được sai lầm của mình. Xin ngài cho ta thêm một cơ hội, ta cam đoan sẽ lĩnh hội ngài dạy bảo thật tốt. Có một câu là biết chỗ sai có thể thay đổi thì không gì tốt hơn, xin ngài lại cho ta một cơ hội nữa. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Lam Hiên Vũ dần ửng đỏ, nước mắt đã trực chờ trào ra. Khóe miệng gã trung niên lôi thôi khẽ co giật một thoáng, đột nhiên giơ tay lên mà cho một vỗ vào ót Lam Hiên Vũ, đập hắn một cái lảo đảo. Đáng tiếc là học viện Sử Lai khác không có hệ biểu diễn, nếu không thì ngươi nhất định sẽ có thể thi đậu nói không chừng còn có thể đoạt giải ốt ca cũng nên nếu không phải ta biết ngươi là đệ tử của ngân thiên phàm thì có lẽ ta sẽ phải tin ngươi được mấy tuổi đầu mà đã gian xảo như vậy ngân thiên phàm thật đúng là dạy được một gã đồ đệ tốt nhỉ sao cơ lam hiên vũ ngơ ngác nhìn hắn tầng nước mắt lập tức liền biến mất không để ý tới cái ốt đau mà nói ngài ngài biết ngân lão sư ư gã trung niên lôi thôi hừ một tiếng nào chỉ là biết tên mập mạp chết bầm không có tiền đồ đó ngươi hỏi hắn xem có dám vác mặt tới cho ta nhìn hay không cũng may là tiểu tử ngươi còn chút lương tâm, biết lựa chọn hệ chỉ huy không gian làm chủ tu. xem việc này miễn cưỡng cũng nhận được ngươi. cút ngay. sau khi sát hạch tổng hợp kết thúc, chỉ cần ngươi không chết thì đến đây tìm ta báo danh. nói xong, hắn lập tức quay người bước đi. lam hiên vũ nuốt xuống một hớp nước miếng. không biết vì cái gì, hắn cảm thấy hình như mình bị ngân lão sư lừa cho một phố rồi. đi theo vị trung niên lôi thôi này học tập thật sự chính xác ư? còn nữa, vừa rồi hắn nói vậy hình như là mình đã trúng tuyển. sau khi sát hạch tổng hợp chỉ cần không chết là có thể trở về báo danh sát hạch tổng hợp là cái gì không chết ư chẳng lẽ còn có nguy hiểm tới tính mạng ư hay là hắn chỉ thuận miệng nói như vậy lam hiên vũ suy nghĩ phân loạn nhưng rất nhanh hắn liền quyết định không đoán nữa nhanh chóng sử dụng hồn đạo thông tin mà gọi cho quý hồng bân về đã rồi nói sau nghe lam hiên vũ quý hồng bân chỉ nói một câu như vậy không xe cũng không ai đưa đón lam hiên vũ chỉ có thể đi bộ trở về cứ việc trong học viện sử lai khác có cột mốc đường cũng có thể hỏi thăm Nhưng hắn vẫn phải đi mất một giờ mới về đến nhà khách sử lai khác. Khi Lam Hiên Vũ nhìn thấy Quý Hồng Bân, hắn phát hiện ánh mắt Quý Lão Sư nhìn mình có chút quái lạ. Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi, Quý Lão Sư, Lão Sư làm sao vậy? Quý Hồng Bân lắc đầu nói, không có gì, con thi đậu học viện sử lai khác cũng không thành vấn đề. Lam Hiên Vũ nói, mập mạp cùng phong tử còn chưa có trở lại ư. Quý Hồng Bân nói, còn chưa về, nội dung sát hạch cá nhân của mỗi người cũng không giống nhau, thời gian cũng khác. Lam Hiên Vũ nói, Quý Lão Sư Có phải ngài biết vị lão sư giám khảo kia là ai không?" Quý Hồng Bân nói, có chút suy đoán. Lam Hiên Vũ tò mò nói, "Vậy ngài đoán là ai?" Quý Hồng Bân nói, "Được rồi, dù sao thì về sau con cũng sẽ biết, ta cũng không phải đoán mò làm gì. Về sau con cứ ở đây học tập cho thật tốt là được." Nhìn Lam Hiên Vũ mà tâm tình Quý Hồng Bân không khỏi siết chặt. Khi hắn nghe Lam Hiên Vũ miêu tả về vị lão sư giám khảo kia là đã đoán đại khái được là ai, nhưng tới lúc Lam Hiên Vũ kể rằng mình nói đối phương là đồng đội ngu như heo thì hắn chỉ thấy hỏng thật rồi. Hắn cảm thấy Vì để cho Lam Hiên Vũ không sụp đổ thì vẫn không nên nói vị kia là người nào. Dù sao thì vị này cũng đã quyết định thu nhận lấy Lam Hiên Vũ. Có điều, sau này trở về có nên nói cho Ngân Thiên Phàm chuyện này hay không đây? Nhưng nói cho hắn biết thì hắn còn dám tới học viện sử lai khác nữa ư. Mặc dù trong lòng Lam Hiên Vũ vẫn hết sức hiếu kỳ Nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn liền chuyển rời đến một vấn đề khác. Tiền lỗi đã trở về, mà khi tên này trở về lại mang một bộ dáng đắc ý. Qua rồi, qua rồi nha, ta đã thông qua rồi, ha ha ha. Ta chính là thiên phú dị bẩm thật sự là không có cách nào khác mà. Ha ha ha, Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt mặt bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Hôm qua tên này còn một bộ dạng nỗ lực không tiếc tất cả, vậy mà hôm nay lại chứng cũ nảy mầm mà lại còn mang lòng tự tin bạo dạp luôn. Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi, "Ngươi chọn hạng mục gì?" Tiền Lỗi Đắc Ý nói, "Võ hồn. Ta có võ hồn ưu tú như vậy, dĩ nhiên phải lựa chọn kiểm tra võ hồn rồi. Học viện Sử Lai Khắc kiểm tra võ hồn thật sự là quá khoa học, không chỉ so tính mạnh mẽ, đồng thời còn so tính khan hiếm." Võ hồn của ta được đánh giá là có tính duy nhất, mà tất cả những người có được võ hồn mang tính duy nhất, bản thân lại có tiềm lực tu luyện thì sẽ có thể trực tiếp thông qua sát hạch cá nhân. Chính vì vậy nên ta liền thông qua được." Lam Hiên Vũ nói. "Vậy sao ngươi còn mất thời gian dài như thế?" Tiền Lỗi nói. "Ngươi cho rằng võ hồn có tính duy nhất là dễ xác nhận như vậy ư? Ta nói cho ngươi, võ hồn của ngươi cũng không coi là có tính duy nhất, nhiều lắm cũng chỉ xem như Lam Ngân Thảo biến dị. Cái gọi là tính duy nhất, đó chính là chưa từng xuất hiện, cho dù là cơ sở biến dị cũng chưa từng xuất hiện." Võ hồn của ta có tính duy nhất, lợi hại không? Có tức giận không? Lam Hiên Vũ lướt mắt nhìn hắn. Ta nghe nói tiếp sau đó còn có một cuộc sát hạch tổng hợp, mà lại có khả năng nguy hiểm tới tính mạng, không bằng để ngươi dẫn đội đi. Biểu lộ trên mặt tiền lỗi đột nhiên trở nên cứng đờ mà tăng hắng một cái. Cái này, lão đại, ngươi là đội trưởng, vừa rồi ý ta là võ hồn của ta có ưu tú thế nào cũng phải phục ngươi. Ta đã sớm bội phục sát đất đối với ngươi. Đây không phải cường điệu thái độ đâu. Lam Hiên Vũ tức giận nói. Vậy ngươi bớt nhảm đi. Phong Tử làm sao còn chưa trở lại? Hắn chọn cái gì, tốc độ ư Tiền lỗi lắc đầu Không phải tốc độ, hắn chọn một hạng mục rất ít người để ý Gọi là ý chí chiến đấu Ý chí chiến đấu ư Sắc mặt quý hồng bân lập tức liền trở nên nghiêm túc Làm sao hắn lại chọn cái này Tiền lỗi nói, hắn là nghe những người khác nói Thực lực yếu thì có thể tuyển ý chí chiến đấu liều một phen Ban đầu hắn cũng nghĩ chọn tốc độ Nhưng cuối cùng vẫn chọn cái này Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói Quý lão sư, ý chí chiến đấu làm sao vậy Có cái gì không được ư Quý hồng bân trầm giọng nói Không có gì không được, hướng suy nghĩ đó cũng là chính xác. Thực lực không đủ, chọn ý chí chiến đấu thì cơ hội thông qua sẽ lớn hơn một chút. Trong việc hồn sư tu luyện, thiên phú cũng không có nghĩa là tất cả, cũng không phải là không có người nhờ vào tự thân nỗ lực để trở thành cường giả, mà những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều có lực ý chí cực mạnh mẽ, cho nên mới có hạng khảo hạch ý chí chiến đấu này. Thế nhưng hạng mục này cũng là khó khăn nhất. Thông qua được dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không thông qua thì rất có thể sẽ dẫn đến việc chính mình sẽ sụp đổ ý chí, nhẹ thì tu luyện đình trệ, Nặng thì nguy hiểm tính mạng Thật không nghĩ Lưu Phong lại chọn cái này Là ta chủ quan rồi Bình thường, phải có chút trưởng thành thì lực ý chí mới có thể ổn định Mà hắn mới 12 tuổi thôi Người chọn hạng mục này hẳn là vô cùng ít Hy vọng hắn có thể thông qua Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4 Trung cực đấu la trên kênh H2X Audio Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Lúc này Lưu Phong đang nằm gục dưới một cái lôi đài Hắn cắn chặt răng Dùng tay phải gắng gượng chống đỡ thân thể, hắn không biết mình đang bò dậy lần thứ mấy nữa rồi. Đây không phải khoang thuyền mô phỏng, mà đó là một lôi đài chân chính. Người đứng đối diện hắn trên lôi đài chính là Tiêu Khải. Tiêu Khải mang vẻ mặt lãnh đạm mà nhìn Lưu Phong đang gồng gắng bò dậy, đáy mắt lóe lên một vẻ động dung. Trạng thái của Lưu Phong lúc này chỉ có thể dùng hai chữ thảm liệt để hình dung. Cánh tay trái của hắn đã mềm nhũn rủ xuống bên thân thể, hiển nhiên là đã gãy, chân trái cũng đã như vậy. Toàn thân hắn đẫm máu, những vết thương trên thân khó mà đếm nổi. Nhưng dưới tình huống như thế hắn vẫn một mực bò dậy, phía bên ngực phải của hắn đã hơi có chút lõm, xương ngực cũng có vài chỗ gãy, đối với một đứa nhỏ chỉ mới 12 tuổi thì bị thương thế này đã khá là nghiêm trọng, một điểm sơ suất rất có thể sẽ làm nguy hiểm tới tính mạng. Đừng nhìn hắn chỉ là đứng lên, tiếng hít thở chỉ nặng nề như kéo ống bễ, bởi đây đã là trọng thương tuyệt đối, nhưng cũng chính vì dưới loại tình huống này mà hắn vẫn còn có thể đứng lên. Tiêu Khải mới có thể có chút rung động, Tiêu Khải có chút tiếc nuối mà nói, ngươi quá yếu, không được. Lưu Phong giơ cánh tay phải đẫm máu mà nắm thật chặt lấy Bạch Long Thương, cố gắng chống đỡ thân thể. Trên khuôn mặt thiếu niên tràn đầy sự quật cường, "Ta, ta có khả năng, ta còn có thể chiến đấu." Toàn thân hắn lúc này đã không một chỗ nào là không đau. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, lực lượng của mình đang nhanh chóng tan rã, hồn lực cũng sớm đã tiêu hao đến cạn kiệt. Thời điểm ngã xuống vừa rồi, thật sự hắn đã không nghĩ tới việc dậy tiếp, chỉ muốn một mực nằm như vậy. Nhưng sự chấp nhất cùng tín niệm trong nội tâm cuối cùng vẫn khiến hắn trào chống lên. Từ khi tiến vào lớp thiếu niên năng động, hắn cùng Tiền Lỗi đều là xếp hạng chót toàn lớp. Nhưng lúc đó hắn vẫn cắn răng kiên trì, bởi vì hắn hiểu rõ, cho dù là hạng chót thì những thứ học được tại lớp thiếu niên năng động cũng khác hoàn toàn bên ngoài. Đoạn thời gian đó hắn đã bị đám bạn học khinh miệt, bị tất cả mọi người xem như phế vật chắc chắn sẽ bị đào thải. Hắn vĩnh viễn không thể quên đó là loại cảm thụ như thế nào. Mãi đến khi Lam Hiên Vũ tới thì những thứ này mới có thay đổi. Dưới sự trợ giúp của Lam Hiên Vũ, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đã như thoát thai hoàn cốt từ một tên hạng bét nhảy lên vị trí đứng đầu toàn lớp, lưu phong vĩnh viễn cũng không thể quên cảm giác bọn hắn lần đầu tiên thu được vị trí đứng đầu toàn lớp này. Mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trên thực tế hắn rất thích loại cảm giác chiến thắng tất cả mọi người như vậy. Thực chất nếu so thiên phú thì tiền lỗi tốt hơn hẳn lưu phong. Tiền lỗi có võ hồn đặc thù, còn có tinh thần lực mạnh mẽ, mà lưu phong lại chỉ có thể dựa vào tốc độ. Nhưng trong hệ mẫn công thì có ai là tốc độ không nhanh đâu. Sau khi ý thức được điểm này, lưu phong lại càng cố gắng tu luyện hắn tận dụng tất cả những kẽ hở thời gian của mình mà dùng vào tu luyện. lam hiên vũ vì có thiên phú xuất chúng nên được quý hồng bân cùng ngân thiên phàm chỉ bảo nhưng hắn thì không. thứ hắn có thể dựa vào cũng chỉ là những cố gắng của mình. cuối cùng bọn hắn cũng đến được nơi này, học viện sử lai khác. ngay lúc bắt đầu sát hạch cá nhân lưu phong liền hiểu rõ mình không có cách nào ỉ lại lam hiên vũ. muốn ở lại học viện sử lai khác thì cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. tại thời điểm lựa chọn phương thức sát hạch cá nhân hắn đã do dự. như người bình thường thì hẳn là hắn nên chọn mặt mạnh nhất của mình là tốc độ. Nhưng hắn cũng phải chịu sự đả kích như Lam Hiên Vũ, chỉ vừa suy nghĩ một chút liền cảm thấy không thể. Trong đám thí sinh thì cường giả đông như mây, một gã có thực lực chưa tới tam hoàn như hắn thì tốc độ thật sự có thể hơn những người khác ư? Đáp án hiển nhiên là không, hồn lực tuyệt đối có ảnh hưởng lớn đến tốc độ. Cuối cùng hắn quyết định chọn hạng mục ý chí chiến đấu này, hắn cũng không biết ý chí chiến đấu là kiểm tra cái gì, nhưng trong nháy mắt lựa chọn đó hắn cũng hiểu rõ một điều, vô luận kiểm tra cái gì mình cũng nhất định phải kiên trì, chỉ kiên trì mới có cơ hội thông qua khảo hạch võ hồn bản thân hết sức bình thường, hồn lực lại không cao, năng lực thực chiến cũng không đủ mạnh. vậy dựa vào cái gì có thể làm cho học viện sử lai khác chọn mình đây? thứ hắn có thể nhờ vào cũng chỉ có sự kiên trì. giờ khắc này chỉ có chấp niệm trong nội tâm chống đỡ lấy hắn. đó là vô luận như thế nào mình cũng phải ở lại cùng lam hiên vũ và tiền lỗi trở thành thành viên của học viện sử lai khác. lưu phong hét thảm lên một tiếng, hai mắt lưu phong có chút đỏ lên, chân sau phát lực, hắn đột nhiên nhào tới hướng tiêu khải bạch long thường bất chợt phát động bạch long thiêu. Tiêu Khải đưa tay chặn lại mũi bạch long thương, hồn kỹ lập tức bị đánh tan, ngay cả mũi thương cũng theo đó mà vỡ vụn. Lưu Phong đã không thể đứng thêm nổi, lập tức bay ngược mà ra, hung hăng quật người xuống mặt đất. Lần này hắn ngã vô cùng nặng, hình như xương cốt gãy vụn trong ngực đã đâm vào phổi. Một ngụm máu tươi trào ra từ miệng Lưu Phong, trước mắt hắn biến thành một mảng đen kịt. Mình không kiên trì nổi ư? Thật sự không kiên trì nổi ư? Tiêu Khải tiến tới bên người Lưu Phong, nhấc chân mà đặt xuống bên đùi còn chưa gãy của hắn, thản nhiên nói. Nếu ngươi còn có thể đứng lên thì ta sẽ tính ngươi thông qua sát hạch. Nói xong, Tiêu Khải đột nhiên dẫm mạnh, Lưu Phong kêu thảm một tiếng, cả người quằn quại lên mấy phần. Sự đau khổ kịch liệt này khiến hắn suýt nữa bất tỉnh đi. Toàn thân hắn đã nhịn không được mà kịch liệt co quắp, một ngụm máu tươi lại trào ra từ trong miệng. Trong nháy mắt này đại não hắn đột nhiên hiện ra một ý niệm, như thế này có đáng giá không? Thật sự đáng giá ư? Mình phải chết rồi ư? Lúc này hai chân hắn đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Đúng vậy, không đau, có lẽ là bởi vì đau đến cực hạn nên thân thể đã tiến hành tự bảo hộ. Lúc này đã trở nên hoàn toàn chết lặng, khắp toàn thân hắn, nơi duy nhất còn có thể động cũng chỉ có một đầu cánh tay phải. Hắn Miễn Cừ ngẩng đầu, lúc này hắn đã không thể thấy rõ dáng vẻ của Tiếu Khải, chỉ có thể thấy loáng thoáng đạo bóng dáng kia. Nhưng trong đầu hắn lại rõ ràng quanh quẩn câu nói lúc trước của Tiếu Khải: "Đứng lên, chỉ cần chính mình còn có thể đứng lên là sẽ coi như thông qua được sát hạch." Đáng giá, vì chính bản thân mình thì có gì mà không đáng. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở thành cường giả, thành một gã cường giả chân chính. Ta muốn đuổi kịp bước tiến của Hiên Vũ ta muốn được ở lại học viện sử lai khác. Khụ khụ, lại là hai ngụm máu tươi bắn ra dưới lôi đài. Trương Thần Vũ nhíu chặt đôi mày mà đi tới, đưa ánh mắt hỏi thăm về hướng Tiếu Khải. Nhưng lúc này Tiếu Khải lại khẽ lắc đầu với nàng. đúng vậy, thương thế của Lưu Phong thậm chí đã nguy hiểm tới tính mạng. nhưng càng là trạng thái cực hạn, thường thường sẽ càng có thể kích phát ra tiềm năng của cơ thể, cũng càng có thể nhìn ra tố chất căn bản của một người. Lưu Phong bắt đầu động đậy, hắn dùng cánh tay phải của mình mà thúc đẩy thân thể một cách khó khăn. cả người cũng chỉ còn cánh tay phải là có thể nhúc nhích. Lúc này hắn đang nằm ngửa, chỉ một động tác vươn mình đơn giản nhất trong ngày thường, vậy mà lúc này lại trở nên gian nan như thế, thân thể gầy yếu gần như là ngọ nguội từng chút mà vươn mình. Tiêu Khải vẫn một mực chăm chú nhìn hắn, nhất là nhìn vào ánh mắt của hắn. Cứ việc lúc này hai mắt Lưu Phong đã có chút mờ mịt, nhưng tại nơi sâu trong đáy mắt hắn, Tiêu Khải lại thấy được một vẻ kiên định. Đó là một loại tín niệm kiên định, Tiêu Khải cũng từng thấy qua ánh mắt này trên rất nhiều người. Học viện Sử Lai Khắc tuyệt không thiếu người mang tín niệm kiên định, thế nhưng hắn mới 12 tuổi. Tiêu Khải còn chưa bao giờ thấy ánh mắt như vậy trên một gã thiếu niên nhỏ như vậy. Cuối cùng, Lưu Phong dùng gần nửa phút dưới cơn đau đớn kịch liệt, toàn thân run rẩy co rút mà lật lại. Đúng vậy, hắn lật lại, từ nằm ngửa lật sấp lại. Tay phải của hắn nắm lấy mũi Bạch Long Thương, cứ như vậy mà đâm Bạch Long Thương xuống sàn lôi đài. Sau đó tay phải hắn dùng sức đâm xuống, cố gắng ghim thương xuống ngập sàn đấu. Cong lên một tiếng, sức lực lúc này của Lưu Phong thực sự đã quá yếu. Bạch Long Thương không thể cắm xuống mặt sàn cứng rắn, mũi thương trượt sang một bên mà nện trên mặt đất phát ra một tiếng giòn vang, Trương Thần Vũ đã lên lôi đài, đi tới bên người Tiêu Khải mà thấp giọng nói với hắn, hắn đã mất máu rất nhiều rồi, Tiêu Khải khẽ gật đầu rồi lại lắc lắc. Trương Thần Vũ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn không có tiến thêm. Tay phải Lưu Phong vẫn gắt gao nắm chặt lấy Bạch Long Thương, lúc này trên cánh tay phải của hắn mơ hồ có hào quang màu bạc lấp lánh, đó là lực lượng của hồn cốt cánh tay phải Ngân Nguyệt Lang. Hắn dốc hết toàn lực, lại một lần nữa dựng thẳng Bạch Long Thương, nhưng mặt sàn lôi đài này thật sự là quá cứng rắn, mà hắn lúc này lại đã quá hư nhược. Bạch Long thương lại một lần nữa trượt đi. Không, ta không thể thất bại. Ta muốn vượt qua sát hạch. Ta muốn vượt qua. Lưu Phong điên cuồng kêu gào ở trong lòng. Hắn đã kiên trì đến lúc này cuối cùng cũng đã thấy được ánh dạng đông. Làm sao có thể vì thời khắc thống khổ cuối cùng này mà từ bỏ đây? Lưu Phong đột nhiên khàn giọng gào to, vùng ngực cùng trong miệng hắn đã là máu tươi bốn phía. Cánh tay phải của hắn đột nhiên bộc phát ra một tầng ánh bạc chói mắt. Dưới sự kích thích của hồn cốt ngân nguyệt lang, rốt cuộc Bạch Long Thương cũng lại một lần nữa xuất hiện mũi thương ngân nguyệt, phấp lên một tiếng. Mũi thương cắm xuống mặt đất, cả thanh bạch long thương cũng theo đó mà dựng đứng trên lôi đài. Lưu Phong phát lực cánh tay phải, đột ngột chống đỡ thân thể đã lủi sờ ngóc lên. Cứ như vậy, hắn bằng vào một cái tay phải mà chống đỡ lấy thân thể từng chút một, mỗi phát giật nhấc tay lại nắm được lên điểm cao hơn một chút. Cứ lặp lại như vậy chừng 4-5 lần, cuối cùng hắn cũng đã có thể dựa vào bạch long thương mà đứng lên. Trên lôi đài, thứ được lưu lại chính là một mảng máu đỏ sẫm. "Lão sư, a, ta, đứng lên rồi." Lưu Phong thở hồng hộc lấy từng hơi. Theo sự thở dốc của hắn, hàng loạt máu tươi tuôn ra nhưng trong nháy mắt này tiêu khải lại chợt phát hiện lưu phong đang cười đứa bé này vậy mà lại có thể cười sau một khắc nụ cười trên mặt lưu phong đột nhiên trở nên cứng ngắc lại lần này trương thần vũ đã không chút do dự mà bước vào tới trước mặt hắn một tầng hào quang màu nhũ bạch sau lưng nàng nở rộ tràn vào trong cơ thể lưu phong đã hôn mê giúp hắn tu bổ thân thể trương thần vũ nhịn không được mà quay đầu nhìn hàm hàm tiêu khải ngươi cũng quá nhẫn tâm rồi hắn bị thương chí mạng tới mức này coi như có thể cứu lại thì cũng chẳng phục hồi được trong thời gian ngắn căn bản hắn sẽ không thể nào tham gia sát hạch tổng hợp vậy làm sao có thể thi được nữa tiêu khải thản nhiên nói nên chảy trong khổ đau mới là người trên người đứa nhỏ này thiên phú không tốt nếu ngay cả nghị lực cũng không có thì lấy tư cách gì tiến vào sử lai like khác ở trên người hắn ta thấy được sự chấp nhất cùng kiên trì rất lớn một khắc cuối cùng đó thứ hắn lộ ra không phải oán hận mà lại là nụ cười điều này đã chứng minh hắn có một trái tim vị tha khoan hậu có cuộc sát hạch này thì dù hắn không tham gia khảo hạch tổng hợp cũng đã không còn trọng yếu huống chi nếu ta làm như vậy thì tất nhiên phải có phương pháp cứu hắn. hắn vừa nói vừa đi tới bên người trương thần vũ, đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay hiện ra một mảnh cánh hoa hẹp dài màu vàng nhạt, mùi thơm nhàn nhạt, nhạt phát ra, màu vàng nhạt nhu hòa làm cho người ta một loại cảm thụ kỳ dị, phảng phất như tất cả năng lượng sinh mệnh chung quanh đều tràn tới hướng nó. Tiểu lão sư, ngươi đây là? trương thần vũ thấy cánh hoa này liền không khỏi tròn to hai mắt mà nhìn. cái này quá chân quý đó nha. tiêu khải mỉm cười nói, vật chân quý phải dùng cho người thích hợp, ta rất thích đứa nhỏ này. Thật sự không nghĩ trong đám thí sinh lại có một người làm ta cảm thấy vui mừng. Thần Vũ, ngươi biết không, năm đó ta tới Sử Lai Khắc cũng giống như hắn, chính là nhờ vào vận khí mới có thể tiến vào thi vòng 2, nhưng lúc đó ta đã nói với chính mình, dù như thế nào cũng phải thi đậu học viện Sử Lai Khắc, ta nhất định có thể. Cho nên lúc ấy ta đã lựa chọn hạng mục kiểm tra như hắn, cũng là ý chí chiến đấu. Sau đó ta thông qua được, mà biểu hiện của hắn hôm nay còn tốt hơn chính ta lúc đầu. Dù sao thì lúc trước lão sư kiểm tra ta cũng không nhẫn tâm như vậy. Ngươi đừng nhìn hắn thiên phú bình thường chỉ cần có phần tâm tính này, sử lai like khác chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội bồi dưỡng cho hắn. Tiền đồ đứa nhỏ này sẽ trở thành bất khả hạn lượng. Có lẽ do xuất thân của mình nên ta không quá hứng thú với những đứa nhỏ có được thiên phú tuyệt đỉnh kia. Ngược lại càng ưa thích loại nghị lực thế này. Một đứa nhỏ có thể kiên trì, bản tính lại hiền lành. Ta muốn thu hắn làm đệ tử của ta, bông kỳ nhung thông thiên cúc này coi như là lễ gặp mặt đi. Nói xong, hắn liền đưa bông hoa trong tay tới cho trương thần vũ. trương thần vũ mỉm cười, ngươi cũng khá dụng tâm lương khổ đấy nhỉ? Mặc dù lưu phong thương thế nghiêm trọng. Nhưng có bông hoa này thì có bị thương gấp đôi cũng không thành vấn đề. Nhất là đứa nhỏ này tuổi tác còn nhỏ, hiện tại có thể dùng bông hoa như vậy. Sự bổ dưỡng dành cho hắn cũng không chỉ đơn giản là chữa thương. Tại nhà khách sử lai khác, làm sao giờ này Lưu Phong còn chưa có trở lại. Trời tối đến nơi rồi, Lam Hiên Vũ lo lắng nhìn sắc trời bên ngoài. Học viện sử lai khác thật sự là quá lớn, dù hắn có muốn đi tìm Lưu Phong cũng không biết nên đi chỗ nào. Quý Hồng Bân nói, không cần phải gấp, sẽ không có vấn đề gì đâu. Thời gian dài như vậy còn chưa có trở lại, ngược lại sẽ là chuyện tốt. Hắn có thể kiên trì thời gian dài hơn trong khảo hạch ý chí chiến đấu thì khả năng thông qua cũng sẽ lớn hơn một chút. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, hy vọng hắn có thể vượt qua. Lúc này tiền lỗi cũng ở đây, mọi người cùng nhau chờ đợi. Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài có người nói, "Lão sư dẫn đội của học viện Thiên La có ở đó không? Đi đón đệ tử của các ngươi đi." Quý Hồng Bân lập tức bắn người mà lên, vừa mở cửa liền xông ra ngoài. Một lát sau, Lưu Phong với ánh mắt có chút đờ đẫn bị dìu rất trở về. Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi thấy hắn cả người đầy máu, quần áo tổn hại nghiêm trọng liền không khỏi kinh hãi. "Lưu Phong!" Lam Hiên Vũ vội vàng xông tới, lại bị Quý Hồng Bân nhấc tay chặn. Quý Hồng Bân trầm giọng nói, "Yên tâm, hắn không có việc gì." Quý Hồng Bân đỡ Lưu Phong xuống giường, sau khi bắt mạch cảm thụ một lát, không có việc gì, hắn chỉ là có chút suy yếu, khí huyết cùng hồn lực đều vô cùng tràn đầy, hẳn là đã được trị liệu cực tốt, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt lại thôi. "Cảm ơn quý lão sư." Lưu Phong có chút suy yếu nói ra, nhìn lại Lam Hiên Vũ cùng tiền lỗi bên giường đang một mặt lo lắng nhìn mình, hắn đột nhiên cười, cười rất vui vẻ. Các huynh đệ, ta qua, ta vượt qua được rồi. Lam Hiên Vũ cùng tiền lỗi đều như sáng rực con mắt, tiền lỗi vội vàng nói, thật ư, quá tốt rồi, ta cùng Hiên Vũ cũng đều thông qua được rồi. Lưu Phong miễn cưỡng cười một tiếng, ta ngủ trước một lát, ta buồn ngủ quá. Quý Hồng Bân Trầm giọng nói, được rồi, Lưu Phong đã trở về, các ngươi cũng có thể yên tâm rồi nhưng thông qua sát hạch cá nhân cũng chỉ đại biểu việc học viện tán thành với năng lực cá nhân của các người cũng không có nghĩa là chân chính trúng tuyển bởi vì còn có vòng sát hạch tổng hợp trọng yếu nhất phải vượt qua được cuộc sát hạch tổng hợp này thì mới có thể chân chính được chọn khi hắn nói đến mấy chữ sát hạch tổng hợp vẻ mặt rõ ràng có chút ngưng trọng lam hiên vũ nhìn quý hồng bân mà nói lão sư người biết nội dung sát hạch tổng hợp là cái gì không quý hồng bân do dự một chút sau đó gật đầu nói ta không thể lừa các ngươi đúng là ta biết thế nhưng ta không thể nói cho các ngươi Đây là quy tắc của học viện Sử Lai khác. Chỉ khi chính các ngươi tự mình đi trải nghiệm thì mới có thể biết nội dung chân chính của vòng sát hạch tổng hợp." Tiền lỗi tò mò nói, thần bí như vậy ư?" Quý Hồng Bân thở dài một hơi, "Có một điều duy nhất ta có thể nhắc nhở các ngươi, chính là sát hạch tổng hợp sẽ thật sự gặp nguy hiểm, thậm chí có khả năng nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu sợ hãi thì từ bỏ vẫn còn kịp. Các ngươi mới chỉ 11, 12 tuổi, cũng phải cân nhắc tới người nhà của mình. Sát hạch tổng hợp sẽ có nguy hiểm tới tính mạng ư?" Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi hai mặt nhìn nhau, hai người đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Đến cùng là sát hạch như thế nào mà nguy hiểm tới tính mạng đây? Quý Hồng bân than nhẹ một tiếng. Sở dĩ mỗi năm học viện Sử Lai khác chỉ tuyển nhận 30 học viên, đó không chỉ bởi vì vấn đề tài nguyên, mà quan trọng hơn là người có điều kiện phù hợp quá thưa thớt, có lúc thậm chí không thu đủ 30 người, mà nếu số người phù hợp điều kiện vượt qua 30 thì cũng vẫn có thể khuếch trương thêm, cho nên điểm then chốt vẫn là muốn xem năng lực. Được rồi, hôm nay các ngươi cũng không cần phải về, Minh Tưởng luôn ở đây đi. Trước khi sát hạch tổng hợp bắt đầu, hẳn là các ngươi còn có hai ngày nghỉ ngơi. Về sau như thế nào cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Tiền lỗi còn muốn hỏi gì đó nhưng lại bị Lam Hiên Vũ ngăn cản. Nếu quý Hồng Bân đã nói là không thể nói, vậy chính là thật sự không thể. Điều lạ thường là ngày thứ hai học viện sử lai khác cũng không tuyên bố thành tích khảo hạch cá nhân mà lại triệu tập tất cả thí sinh đến phòng họp lớn của nhà khách. Tiêu Khải đứng trên đài, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hơn 100 tên thí sinh phía dưới này, thản nhiên nói: Chải qua hai cuộc sát hạch đoàn đội cùng sát hạch cá nhân. Hiện tại học viện đã có bước đầu hiểu rõ đối với các người. Hôm nay ta có hai tin tức muốn tuyên bố. Đối với các người thì ít nhất cũng có một cái là tin tức tốt, mà một cái khác thì phải do chính các người tới lựa chọn. Lưu Phong, Tiền Lỗi và Lam Hiên Vũ ngồi cùng một chỗ. Tinh thần Lưu Phong rõ ràng đã khôi phục khá tốt. Chẳng qua khi hắn thấy Tiếu Khải thì ánh mắt lại có chút phức tạp. Hắn nhớ rất rõ hôm qua vị lão sư này đã tra tấn mình thế nào. Muốn nói không có một điểm oán hận thì chắc chắn là không có khả năng. Thế nhưng vừa nghĩ tới việc mình đã thông qua sát hạch cá nhân. Trong lòng hắn cũng lại dễ chịu hơn nhiều. Tiêu Khải tiếp tục nói, tin tức tốt là, vô luận thành tích khảo hạch như thế nào các ngươi cũng sẽ không bị loại trực tiếp, cho nên dù thành tích hôm qua của các ngươi không tốt thì cũng vẫn còn có cơ hội. Lời vừa nói ra, tất nhiên có người vui có người sầu. Lam Hiên Vũ, tiền Lỗi cùng Lưu Phong không khỏi tròn mắt nhìn nhau. Vậy không phải hôm qua bọn hắn liều mạng nỗ lực đều uổng phí cả rồi ư? Nhất là Lưu Phong, vẻ mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Ngay cả một người cũng không bị đào thải, nghĩa là đối thủ cạnh tranh vẫn nhiều như cũ mà những người có biểu hiện khá kém trong cuộc khảo hạch cá nhân đều thoát phải một hơi, còn có cơ hội, còn cơ hội là tốt rồi, Tiêu Khải dừng lại một chút rồi nói, tin tức thứ hai là liên quan tới cuộc khảo hạch tổng hợp tiếp theo. Sát hạch tổng hợp, các ngươi sẽ được đưa đến một nơi chân thực, tiến hành chiến đấu với kẻ địch chân chính. Chú ý, nơi đó không phải khoang thuyền mô phỏng, càng không phải thế giới đấu la giả lập, mà đó là chiến trường chân chính. Tại chiến trường chân chính các ngươi sẽ phải gặp những mối nguy chí mạng, một khi xảy ra vấn đề thì rất có thể sẽ chết luôn ở nơi đó mà thành tích khảo hạch tổng hợp này mới là thứ trọng yếu nhất trong cuộc thi vòng hai này. Chỉ những người thông qua sát hạch tổng hợp mới có thể trúng tuyển. Nói một cách đơn giản thì sát hạch tổng hợp sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Hiện tại các ngươi có thể lựa chọn tham gia hoặc từ bỏ. Người không tham gia sẽ bị đào thải về nhà. Người ở lại sẽ phải tham gia sát hạch tổng hợp xem có tư cách vào học viện xử lai khác hay không. Các ngươi có thời gian một tiếng để quyết định. Có thể thương lượng với đồng bạn bên cạnh. Thế nhưng các ngươi không thể liên hệ sư trưởng, không thể liên lạc về gia đình. Các ngươi phải tự quyết đoán. Từ giờ trở đi. Các ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cho những quyết định của chính mình. Trong một giờ tới, tất cả thông tin của các ngươi sẽ bị cắt đứt. Một tiếng sau phải cho ta một đáp án." Lời vừa nói ra, đám thí sinh phía dưới lập tức rối loạn hẳn lên. "Đến cùng là sát hạch tổng hợp muốn kiểm tra cái gì đây, lại còn có nguy hiểm tới tính mạng. Học viện Sử Lai Khắc dù nói thế nào cũng là học viện đệ nhất liên bang, một trận sát hạch mà làm sao lại có nguy hiểm tới tính mạng chứ?" Có thí sinh ở phía dưới nhịn không được mà hỏi. "Lão sư, đến cùng thì sát hạch tổng hợp là muốn kiểm tra cái gì vậy?" Tiêu Khải thản nhiên nói điểm này không thể nói cho các người biết, không nói cho mọi người biết nội dung sát hạch, chỉ nói là có nguy hiểm tới tính mạng. Vì hôm qua đã nghe quý hồng bân nói qua một chút tình huống nên lúc này ba người lam hiên vũ vẫn khá trầm ổn. Tốt rồi, bắt đầu tính thời gian, sau một giờ các ngươi phải cho ra đáp án. Có một điểm ta phải nói lại cho các ngươi, sát hạch tổng hợp không phải diễn tập, thứ các ngươi phải đối mặt chính là chiến đấu đúng nghĩa. Nói xong, tiêu khải xoay người rời đi, cửa phòng học cũng theo đó mà đóng lại. Tất cả thí sinh đều phát hiện hồn đạo thông tin của mình đã bị vô hiệu hóa điều này hiển nhiên là để tránh bọn hắn tiến hành liên lạc với sư trưởng và gia đình. tiền lỗi đưa khủy tay chống trên bàn, hai tay nâng khuôn mặt béo. còn phải đợi một giờ nữa, thật nhàm chán nha. lúc này băng thiên lương mang theo vũ thiên cùng lâm đông huy đi tới. ánh mắt băng thiên lương trực tiếp nhìn về phía lam hiên vũ. so với hôm trước thì lúc này biểu hiện của hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều. băng thiên lương hỏi thẳng vào vấn đề, lam hiên vũ, các ngươi nghĩ như thế nào? lam hiên vũ hỏi ngược lại, các ngươi thì sao? lương thục thi thì, băng thiên lương trượt ảm đạm hẳn đi. nàng về rồi. Lam Hiên Vũ nói: "Vậy ngươi thì sao?" Băng Thiên Lương thở dài một tiếng, "Nếu chỉ là chính mình, vậy có lẽ ta sẽ thật sự về cùng nàng, nhưng ta còn có các huynh đệ, ta không thể vứt bỏ bọn hắn." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy. Vũ Thiên và Lâm Đông Huy cùng đưa tay vỗ vỗ bả vai Băng Thiên Lương. Bọn hắn đều rất rõ ràng, hai ngày này trong lòng Băng Thiên Lương đã phải giãy dụa đến cỡ nào. Đến mức ngày hôm qua sát hạch cá nhân cũng không phát huy tốt được. Lam Hiên Vũ nói: "Chúng ta sẽ tham gia khảo hạch tổng hợp." Băng Thiên Lương nói: "Được." Vậy ước định của chúng ta lúc trước còn giữ lời chứ? Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu nói, "Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể nghe sự chỉ huy của ta." "Được." Băng Thiên Lương gật đầu, có Lam Hiên Vũ trả lời chắc chắn, hắn không nói gì thêm nữa. Hắn mang theo Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy quay người trở lại chỗ ngồi. Lam Hiên Vũ cũng lộ ra vẻ mỉm cười, có đám người Băng Thiên Lương gia nhập đương nhiên là chuyện tốt. Băng Thiên Lương thực lực cường hãn, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy cũng đều không yếu, mà mọi người lại đã từng có một lần hợp tác làm cơ sở, mức độ tin tưởng lẫn nhau cũng đã khá tốt lực lượng sáu người kết hợp với nhau luôn luôn mạnh hơn ba người. đúng lúc này Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cũng đi tới. Lam Mộng Cầm có chút kiêu ngạo nói: chúng ta tham gia, các ngươi thì sao? Tiền Lỗi vội cướp lời: chúng ta cũng tham gia. Lam Mộng Cầm liếc mắt nhìn hắn, mập mạp, ngươi làm được hay không vậy? Tiền Lỗi không chút do dự nói: dĩ nhiên, làm sao lại không được? Ta vẫn rất lợi hại, rất hữu dụng đấy nhá. Đống Thiên Thu quay sang nói với Lam Hiên Vũ: vậy nếu trong khảo hạch tổng hợp mọi người có thể được phân phối đến cùng một chỗ, chúng ta liền cùng hành động. Lam Hiên Vũ nhìn dung nhan thanh tú của nàng, khẽ gật đầu, cứ như vậy, đoàn đội này liền có tới 8 người, Lam Mộng Cầm, Đồng Thiên Thu cùng Băng Thiên Lương đều rất mạnh, ít nhất cũng có thể dẫn hàng đầu trong những thí sinh lần này, không thể nghi ngờ, có bọn họ thì tính an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Lam Hiên Vũ nói, có điều, các ngươi phải nghe chỉ huy của ta mới được. Đồng Thiên Thu nhíu đôi mi thanh tú, quay đầu nhìn về phía Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm kinh ngạc nhìn Lam Hiên Vũ, ngươi chỉ huy chúng ta ư? Không đủ chứ? Luận tu vi thì hẳn là do ta chỉ huy mới đúng. Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói: "Năng lực chỉ huy không liên quan gì tới tu vi cá nhân." Lam Mộng Cầm nói: "Nói như vậy là ngươi cảm thấy mình thông minh hơn chúng ta ư?" Lam Hiên Vũ nói: "Không kém bao nhiêu đâu, nếu các ngươi không muốn thì cũng không cần cùng một đội với chúng ta đâu. Dù thực lực cá nhân có mạnh hơn nữa cũng không bằng thực lực tổng hợp của một đội yếu kém nhưng đoàn kết nhất trí." Hắn không hề che giấu ý nghĩ của mình, cũng không có giải thích gì mà lập tức nói thẳng ra. Đúng là Lam Mộng Cầm thực lực rất mạnh, nhưng vấn đề cũng chính bởi vì nàng mạnh. Thời điểm hợp tác đoàn thể nếu nàng không tuân lệnh rất mạnh thì tốt nhưng cũng rất dễ dàng tạo ra vấn đề cho sự phán đoán cục diện của Lam Hiên Vũ vậy còn không bằng không mang theo nàng cũng như trước đó vị lão sư giám khảo kia từ chiến cơ ỉm trợ biến thành chiến cơ khiêu khích bởi vì quá tín nhiệm lão sư nên Lam Hiên Vũ mới lâm vào hiểm cảnh ánh mắt Lam Mộng Cầm đã bắt đầu có chút bất thiện Thiên Thu bằng hữu của ngươi rất tự đại nha Mộng Cầm tỷ tỷ nghe ta nói Đống Thiên Thu nhìn nàng nghiêm túc nói nói Mộng Cầm tỷ không thể nghi ngờ thực lực của tỷ là mạnh nhất điểm này chúng ta đều thừa nhận Nhưng Phương Diện Chỉ Huy thì ta tin tưởng hắn, tỷ đừng vội, hãy nghe ta nói hết, Mộng Cầm tỷ, tỷ suy nghĩ một chút, ba người bọn hắn đều là nhị hoàn, coi như võ hồn có chút đặc thù cũng không thể nào tới đây tham gia thi vòng 2 được, khẳng định phải sớm bị đào thải, nhưng bọn hắn lại thu được quán quân tại Hải tuyển Thiên La Tinh, về sau lại chiến thắng rất nhiều cường giả khi đấu vòng loại, đây là việc tu vi của bọn hắn có thể làm được ư, điểm then chốt giúp bọn hắn chiến thắng chính là năng lực chỉ huy của Lam Hiên Vũ, ta đã từng nhiều lần tác chiến cùng bọn hắn. Tại phương diện chỉ huy thì Lam Hiên Vũ rất đáng giá tín nhiệm. Mộng Cầm tỷ, tỷ tin ta không? Tin thì đáp ứng hắn. Mọi người chúng ta hợp lại, nhất định sẽ có thể thi đậu xử lai khác. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn đống Thiên Thu. Thật ra lúc trước hắn thấy Lam Mộng Cầm biến hóa sắc mặt thì đã muốn từ bỏ nàng. Sau đó liền nghĩ như thế nào mới có thể kéo đống Thiên Thu về đây. Dù sao Triệu Hoán Chi Môn cũng có khả năng triệu hóa nàng. Hắn thật sự không nghĩ lúc này đống Thiên Thu lại nói vì mình, mà lại nói một cách cực kỳ nghiêm túc. Lam Mộng Cầm nhìn một chút đống Thiên Thu rồi lại nhìn Lam Hiên Vũ nói: Ta không tin hắn, nhưng ta tin tưởng ngươi, vậy cứ như thế đi. Nhưng nếu ta cảm thấy hắn không đáng tin cậy thì hai chúng ta sẽ lập tức rời đi. Được, đồng thiên thu liếc làm hiên vũ một cái, không nói gì nữa. Một giờ này bọn hắn có chút nhàm chán, dạng kết đội giống bọn hắn thế này cũng có khá khá người. Dù sao cũng có rất nhiều người đến từ cùng một hành tinh, thậm chí cùng một học viện, quen biết lẫn nhau là điều rất bình thường. Tiêu Khải trở về, khi hắn hỏi có ai từ bỏ hay không, đáp án là không ai lựa chọn từ bỏ. Nơi này là học viện sử lai khác đó. Thật vất vả mới có thể tới thi vòng 2, ở thời điểm này mà rời khỏi thì ai có thể cam tâm chứ? Ngược lại có rất nhiều người khá lơ đễnh đối với cái gọi là nguy cơ sinh tử này. Nơi này là học viện, chẳng lẽ còn thật sự có nguy cơ sinh tử hay sao? Bởi cái gọi là ngé con không sợ cọp. Đám nhỏ thiên chi kiêu tử mới chừng mười mấy tuổi này đều không quá để ý đối với cái gọi là uy hiếp, thậm chí còn có chút kích động. Nếu không ai rời khỏi, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ xuất phát tới địa điểm sát hạch. Lão sư của các ngươi đều ở lại chờ trong học viện xử lý khác. Sau hôm nay trở về thì các ngươi sẽ không thể đổi ý. Nói đến đây, Tiêu Khải dừng lại một chút rồi trầm giọng nói. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Tại nhà khách sử Lai Khắc, Quý Hồng Bân trầm giọng nói. Các ngươi phải nhớ kỹ lời nói của vị tiếu lão sư kia. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Các ngươi lựa chọn tham gia sát hạch, vậy lão sư cũng chỉ có thể ủng hộ các ngươi. Trước khi kết thúc sát hạch, Ta sẽ không đem quyết định của các ngươi nói lại cho cha mẹ các ngươi để tránh những vấn đề gây nhiễu. Ánh mắt của hắn chuyển tới hướng Lam Hiên Vũ. "Bọn nhỏ, ta nhất định phải một lần nữa nghiêm túc nhấn mạnh, lần sát hạch này không phải diễn tập, mà đó là chiến đấu chân chính, thậm chí có thể nói là chiến tranh chân chính. Các ngươi hoàn toàn có thể gặp phải nguy cơ sinh tử, đó không phải thế giới giả tưởng trong khoang thuyền mô phỏng. Đã chết là sẽ chết thật, không thể nào phục sinh. Sở dĩ học viện sử lai khác dùng phương thức này để khảo hạch, đó chính là sợ các ngươi quá quen thuộc với phương thức chiến đấu trong khoang thuyền mô phỏng." Ta có thể khẳng định cho các ngươi biết, mỗi một lần khảo thí tổng hợp đều có người tử vong. Mỗi người chỉ có một cái mạng, chết là mất tất cả. Hiên Vũ, nhất là con, là một đội trưởng, con không chỉ phụ trách mình mà cũng phải trợ giúp đồng bạn. Nhất định phải thật cẩn thận. cả kể cuối cùng không thể thông qua sát hạch thì ít nhất cũng phải còn sống trở về. Chỉ cần có thể còn sống trở về, lần trải nghiệm này sẽ là một sự rèn luyện cực tốt đối với các người. rõ chưa? hiểu rõ. lão sư, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. thầy quý hồng bân trịnh trọng như vậy. lam hiên vũ vội vàng đáp ứng biểu lộ của lưu phong cũng hết sức nghiêm túc hắn vừa mới trải nghiệm qua cái gì gọi là chiến đấu chân chính trải nghiệm qua cảm giác xương cốt đứt gãy chân chính biết rõ dưới tình huống không có bất kỳ hệ thống giảm thiểu cảm nhận sẽ trở nên đau đớn tới mức nào hắn hiện tại cũng vô pháp khẳng định nếu làm lại một lần nữa mình có còn có thể chịu được hay không hắn thậm chí còn không dám hồi tưởng lại một màn kia một ngày sau đó ba người đều trôi qua trong tu luyện tu luyện tại học viện sử lai khác thực sự tốt hơn những nơi khác không biết bao nhiêu lần nhất là đối với lam hiên vũ thì lại càng như vậy Ngoài thời gian ăn cơm thì gần như Lam Hiên Vũ dùng tất cả vào việc minh tưởng. Với hắn thì mỗi một khắc minh tưởng ở đây đều là tăng lên không nhỏ. Lam Hiên Vũ cảm nhận được luồng năng lượng sinh mệnh nồng đậm trong không khí đang tràn vào trong cơ thể mình rất rõ ràng. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Trong cơ thể hắn hồn lực chảy xuôi một cách tự nhiên, huyết mạch chi lực không ngừng hấp thu năng lượng sinh mệnh trên phạm vi lớn mà chậm rãi mạnh lên. Không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên Lam Hiên Vũ cảm nhận được một tia khác biệt, ý thức hồi phục lại trong tinh thần chi hải. Trong cảm nhận của hắn thì vẫn có hàng loạt năng lượng sinh mệnh tràn vào trong cơ thể mình, luồng năng lượng sinh mệnh này là từng điểm sáng màu xanh lục, tràn ngập khí tức nhu hòa, mà đúng lúc này hắn lại phát hiện trong những điểm sáng màu xanh lục này có thêm chút gì đó. Đây cũng là một điểm sáng, nhưng so với những điểm sáng khác thì nó lớn gấp mấy chục lần. Toàn thân xanh biếc, tràn đầy sức sống, nó trôi nổi trong luồng năng lượng sinh mệnh, mặt ngoài lại có một dáng vẻ như mặt người. Sau đó Lam Hiên Vũ liền thấy nó hướng mình nhếch miệng cười một tiếng, rồi đột nhiên bắn ra mà chui thẳng vào tinh thần chi hải. Nháy mắt sau đó Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy tinh thần chi hải nhẹ nhàng run rẩy một chút, vốn là tinh thần chi hải màu vàng nhạt, đột nhiên lại có thêm một vệt xanh biếc mà biến thành màu xanh vàng, nhưng chỉ một lát sau màu xanh biếc kia liền chậm rãi tiêu tán. Tinh thần lực có vẻ mạnh lên mấy phần, càng quan trọng hơn là Lam Hiên Vũ phát hiện, bên trong tinh thần chi hải của mình đã có thêm một khí tức đặc thù, dường như nó có thể kết nối với cái gì đó. Hắn vội vàng tập trung tinh thần đi cảm thụ, nhưng ngay khi tinh thần hắn vừa tập trung lại không cảm giác được bất kỳ thứ gì nữa. Cố khí tức đặc thù đó như đã tiêu tán. Tất cả cũng theo đó mà khôi phục bình thường. Nhưng chỉ một chút thời gian sau Lam Hiên Vũ lại kinh ngạc phát hiện tốc độ hấp thu năng lượng sinh mệnh của mình đã bắt đầu tăng nhanh. Lúc trước hắn đã hết sức thân hòa với tầng năng lượng sinh mệnh này, hấp thu rất nhanh. Nhưng lúc này này tốc độ hấp thu đột nhiên lại tăng hơn 50%. Dạng tăng phúc này trực tiếp làm mặt ngoài thân thể của hắn xuất hiện một tầng sáng xanh mơn mởn, kỳ dị khó nói thành lời. Mà việc cảm nhận tốc độ hấp thu năng lượng sinh mệnh mới này cũng làm vòng xoáy kim ngân lại gia tốc xoay tròn. Quang mang thất thải nơi hạch tâm đã kinh biến đến mức có thể thấy rõ ràng, không còn là điểm hào quang như ẩn như hiện trước kia. Trên thực tế thì chính Lam Hiên Vũ cũng không hoàn toàn biết việc huyết mạch tăng cường có thể mang cho mình cái gì, hình như là lợi ích cho từng phương diện, thậm chí ngay cả võ hồn cũng có quan hệ rất trọng yếu cùng huyết mạch. Lam Hiên Vũ học tập nhiều năm như vậy, hiện giờ hắn đã hiểu rất rõ về những tri thức liên quan tới hồn sư, hắn phát hiện mình thật sự không giống những hồn sư khác. Đối với người những hồn sư bình thường thì lực ảnh hưởng của huyết mạch đối với bản thân cũng không quá lớn. Huyết mạch mạnh thì võ hồn cũng sẽ mạnh hơn một chút, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Thứ hồn sư tu luyện hạch tâm vẫn là hồn lực, nhưng Lam Hiên Vũ phát hiện, thời điểm lực lượng huyết mạch của mình tăng lên, biên độ thực lực tổng hợp tăng lên còn vượt xa hẳn hồn lực. Nói cách khác, đối với hắn thì huyết mạch chi lực còn trọng yếu hơn cả hồn lực. Từ sau lần huyết mạch biến dị trước thì Lam Hiên Vũ đã có thể khẳng định, dưới tình huống hồn lực chỉ có 23 cấp, thực lực của mình tuyệt không kém hơn một gã tam hoàn hồn tôn, nhất là những ứng dụng đối với huyết mạch chi lực. Hiện tại hắn đã có một chút cảm giác sơ bộ đây là năng lực trước kia hắn không hề có, mà huyết mạch chi lực tăng lên, dường như có hết sức quan hệ mật thiết với năng lượng sinh mệnh. Từ khi tới học viện sử lai khác, tốc độ tiến bộ của hắn quả thực đã nhanh hơn rất nhiều. đây cũng là nguyên nhân hắn rất muốn có thể ở lại đây tu luyện. Quý Hồng Bân vẫn khoanh chân ngồi trên ghế yên lặng mở hai mắt. lúc này đã là trạng vạng tối, tầng quang mang màu xanh nhạt trên người Lam Hiên Vũ lại càng trở nên hết sức rõ ràng. Quý Hồng Bân không khỏi lộ vẻ mỉm cười mà khẽ gật đầu. đứa nhỏ này có thân hòa độ đối với năng lượng sinh mệnh thật sự rất cao. Lúc này tại học viện Sử Lai Khắc, trong ngoại viện, ở tòa dạy học chính, vị mỹ nữ viện trưởng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của mình. Nàng mặc một bộ váy dài màu hồng, hai tay khoanh ở trước ngực mà nhìn về màn hình lớn phía trước. Nàng đã ngồi ở chỗ này nhìn tới mười mấy lần, thỉnh thoảng lại tua nhanh rồi tua chậm, quan sát hình ảnh chiến đấu trong màn hình từ các góc độ khác nhau. Mà thứ nàng xem chính là hình ảnh Lam Hiên Vũ cùng ba người Lý Hãn hợp lại công kích Lang Y. Thứ được tua lại nhiều nhất chính là một màn Lam Hiên Vũ hợp lại cùng ba người Lý Hãn, một kích biến hóa trong nháy mắt đó dầm dầm dầm dầm dầm dầm tiếng phá cửa đột nhiên vang lên đúng vậy là phá cửa cho nên âm rất thanh lớn vị viện trưởng mỹ nữ cau mày đưa tay nhấn xuống hồn đạo thông tin cánh cửa theo đó mà mở ra nàng cũng không quay đầu lại cứ như vậy mà nói làm sao ngươi vẫn không chút ý tứ gì vậy không thể chú ý điểm này một chút ư, ai bảo ngươi khóa cửa chứ một người trung niên bộ dáng lôi thôi bước đến chính là vị lão sư giám khảo cho lam hiên vũ tại trung tâm không gian của học viện sử lai khác vị mỹ nữ viện trưởng tức giận nói ngươi bẩn quá Đừng có ngồi ở chỗ này, có chuyện gì lập tức nói, nói xong đi nhanh đi, đừng ở đây mà ô nhiễm không khí của ta." Gã Trung niên Lôi thôi nói, "Ta muốn một người trong đám thí sinh khóa này, thời điểm sát hạch tổng hợp các ngươi coi chừng một chút, đừng để hắn chết." Nói xong, ánh mắt của hắn liền nhìn lên màn ảnh, vừa hay nhìn thấy Lam Hiên Vũ dùng Kim Văn Lam Ngân thảo quấn chặt lấy ba người Lý Hãn. "Hả? Gì vậy?" Ánh mắt gã Trung niên Lôi thôi khẽ biến đổi. Vị mỹ nữ viện trưởng tạm dừng video, đứng dậy hỏi, "Ai vậy? Ai có thể làm đại chủ nhiệm ngươi phải muốn?" Hẳn là lần này lại không có ai tới báo danh bên ngươi rồi. Gã trung niên lôi thôi nhàn nhạt, nhạt nói. Chính là hắn. Ta chỉ cần tiểu tử này, ai cũng không được tranh của ta. Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ tới hướng Lam Hiên Vũ trong màn hình. Vị Mỹ nữ viện trưởng sừng sốt một chút. Hắn ư, nàng cao mày, vẻ mặt cũng xuất hiện một chút biến hóa, chần chờ một chút mới nói. Ngươi tìm người khác đi, hắn không được. Đứa nhỏ này có chút đặc thù, cần đặc biệt chú ý bồi dưỡng. Gã trung niên lôi thôi lạnh lùng nói. ta muốn hắn. Vòng sát hạch cá nhân hắn đã chọn hệ chỉ huy chiến cơ không gian. Hắn là đồ đệ của Ngân Thiên Phạm, là người của ta. Vị mỹ nữ viện trưởng kinh ngạc nói: đồ đệ của tên mập Ngân Thiên Phạm chết bầm kia ư? Khó trách, khó trách tiểu tử này lại xảo quyệt như cáo trong mấy vòng tuyển chọn. Hẳn là do tên mập chết bầm này dạy dỗ rồi. Thế nhưng hắn rất đặc thù, có lực hấp dẫn và cảm giác bé nhẹ rất tốt với năng lượng sinh mệnh. Võ hồn cũng vô cùng đặc thù. Ta định cho hắn vào hệ đấu khải tiến hành bồi dưỡng sâu. Mặt khác, huyết mạch của hắn lại càng đặc thù. Ta cho ngươi xem ít tài liệu gã trung niên lôi thôi còn chưa xem xong trên mặt đã tràn đầy vẻ kinh ngạc võ hồn mất tác dụng ư đây là huyết mạch áp chế ư vị mỹ nữ viện trưởng trầm giọng nói hẳn là vậy ta đã xem rất nhiều video hắn chiến đấu hắn có năng lực tăng phúc rất mạnh đối với đồng bạn hẳn là bản thân hắn có huyết mạch loài rồng lại còn là hai loại hoàn toàn có thể khẳng định là chân long chỉ không biết hai loại huyết mạch chân long này có xung đột hay không mà lần này hắn lại có thể áp chế võ hồn loại hải dương cái này càng không bình thường ta đang nghi hắn là huyết mạch thần cấp kẻ địch sẽ bị hắn áp chế, đồng đội thì sẽ được hắn tăng phúc. Ngươi từng gặp gã phụ trợ nào có thể biến hồn kỹ của người khác thành võ hồn dung hợp kỹ chưa? Nhưng hắn làm được. Ngươi nói làm sao ta có thể không giữ một tiểu tử đặc thù thế này vào hệ đấu khải? Không cần ngươi nói thì chúng ta cũng sẽ đặc biệt chú ý tới hắn. Gã trung niên lôi thôi quả quyết nói: không được. Đứa nhỏ này ta muốn. Hàng năm chỗ ta đều răng lưới bắt chim tới tận cửa mà cũng chỉ được hai ba tên. Năm nay lại càng chỉ có một mình hắn ghi danh. Ta cũng chỉ cần một tên như vậy mà ngươi còn muốn tranh của ta? mà ở bên đó cũng vẫn có thể tu luyện võ hồn cũng sẽ không ảnh hưởng cùng lắm thì ta báo tình huống của hắn cho các ngươi còn hắn thì chắc chắn ta phải có được những năng lực này của hắn cũng sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc điều khiển chiến cơ mà cường độ thân thể của hắn lại vô cùng thích hợp hệ chỉ huy không gian đã rất nhiều năm không có tên nào ra dáng nhân tài rồi vị mỹ nữ viện trưởng nhẽ nhíu đôi mi thanh tú việc phân phối hắn tới hệ nào thì học viện sẽ quyết định ngươi chẳng qua chỉ là chủ nhiệm ngoại viện hệ chỉ huy không gian có tư cách gì mà chạy tới đòi người với ta mau về đi Anh lạc hồng, ngươi đừng có quá mức như vậy. Một ngày vợ chồng còn trăm ngày tình, coi như hai ta tách ra. Gã trung niên lôi thôi mới nói đến đây, vị mỹ nữ viện trưởng bỗng nhiên biến sắc. Nàng vừa lách người đã đến trước mặt hắn, đưa tay mà vỗ một trưởng tới hắn. Trong lòng bàn tay của nàng mơ hồ có quang mang vặn vẹo. Thân thể gã trung niên lôi thôi hơi nhúc nhích một chút, dường như muốn né nhưng lại ngừng, mặc cho một trưởng đó của nàng đánh lên lồng ngực của mình. Vị mỹ nữ viện trưởng anh lạc hồng biến sắc, bàn tay bỗng nhiên thu lại, bịch lên một tiếng. Gã Trung Niên Lôi Thôi trực tiếp bị đánh bay tới vách tường phía ngoài. Anh Lạc Hồng tức giận nói: "Ngươi làm sao lại không tránh?" Gã Trung Niên Lôi Thôi cười khổ: "Ban đầu là ta có lỗi với ngươi, ta cũng đã sớm nói rồi, ngươi muốn đánh chết ta thì lúc nào cũng có thể." "Cũng được, ta đi, đứa bé kia ngươi cứ giữ lấy. Sau đó ngươi lại tìm một gã chủ nhiệm khác cho hệ chỉ huy không gian đi, ta muốn rời học viện." Vẻ mặt anh Lạc Hồng chợt trở nên lạnh băng: "Ngươi đang uy hiếp ta ư?" Gã Trung Niên Lôi Thôi mặt xám như tro nói: "Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được." Nói xong hắn liền đứng người lên, lảo đảo đi ra ngoài. Sắc mặt anh Lạc Hồng biến đổi liên hồi. Thằng khốn, chỉ một lần này mà thôi, lần sau đừng có thế này nữa. Ngươi lăn mau đi, ngươi cút nhanh cho ta, đừng để ta gặp lại ngươi. Thân thể gã trung niên lôi thôi khẽ cứng đờ, dừng lại một chút rồi tăng tốc bước chân đi. Anh Lạc Hồng không thấy một điều, lúc này trên khuôn mặt bẩn nhem của gã trung niên lôi thôi lại hiện lên một vẻ mỉm cười thản nhiên. Ít nhiều gì thì nàng cũng vẫn quan tâm tới ta. Lúc Lam Hiên Vũ nhìn thấy Đống Thiên Thu đã là thời điểm xuất phát tham gia khảo hạch tổng hợp, bởi vì đã biểu hiện quá tốt tại thi đấu võ đài, lúc này Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cực kỳ dễ làm cho người chú ý, không ít thí sinh đều thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía các nàng. Lần khảo hạch này số người có thực lực mạnh mẽ cũng không ít, tu vi như băng thiên lương thì ít nhất cũng có 20 người, mà trong số các nữ sinh, luận thực lực mạnh nhất thì rất có thể chính là Lam Mộng Cầm. Người được chú ý như Đống Thiên Thu và Lam Mộng Cầm còn có tên Ngũ Hoàn Hồn Vương duy nhất kia. Nguyên Ân Huy Huy, có phải hắn rất ghét đám đông? Một thân một mình đứng tại một điểm khá xa, có người chủ động chào hỏi hắn cũng không để ý tới, luôn là khuôn mặt lạnh lùng. Sau mấy lần cũng chẳng còn ai đi đổi nhiệt tình lấy sự hờ hững của hắn nữa. Lam Hiên Vũ cũng luôn chú ý tới Nguyên Ân Huy Huy, Ngũ Hoàn Hồn Vương, hẳn là có thể miểu sát đám nhị hoàn bọn hắn rồi. Tình cảnh chiến đấu của Nguyên Ân Huy Huy hôm đó vẫn còn rõ mồn một, một trước mắt. Võ hồn của hắn là một thanh trường cung, am hiểu công kích từ xa. Dạng hồn sư này nhất định là dùng công kích làm chủ. Nói cách khác, lực công kích của Nguyên Ân Huy Huy sẽ cực mạnh lại có hồn lực mạnh mẽ duy trì. Đoán chừng một đòn toàn lực của hắn thì không ai ở đây có thể đỡ được, ít nhất là rất khó tiếp được. Nhưng một gã công kích mạnh như hắn thì hẳn là lực phòng ngự sẽ khá yếu. Cho nên khi đối mặt sẽ phải dùng thủ đoạn mạnh nhất mà khống chế hắn lại, sau đó cấp tốc đánh tan. Ánh mắt Lam Hiên Vũ lại nhìn về hướng Đống Thiên Thu. Mình liên thủ với nàng thi triển võ hồn dung hợp kỹ thâm Lam Ngưng Thị hẳn là có khả năng khống chế Nguyên Ân Huy Huy. Vừa lúc này Đống Thiên Thu cũng đang nhìn Lam Hiên Vũ, bốn mắt nhìn nhau, Đống Thiên Thu đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến hình như muốn hỏi hắn có chuyện gì, nhưng Lam Hiên Vũ chỉ là mỉm cười lắc đầu, ra hiệu mình không có chuyện. Đồng Thiên Thu làm vẻ mặt lạnh lẽo mà quay đầu đi chỗ khác, vành tai hơi có chút đỏ lên. Đúng lúc này Tiếu Khải đi tới phía trước đám thí sinh. Tốt rồi, trận sát hạch thu nhận đệ tử cuối cùng của năm nay sắp bắt đầu. Các ngươi sẽ ngồi phi thuyền vũ trụ tới điểm sát hạch. Ta phải một lần nữa nhắc nhở các ngươi, điểm sát hạch lần này hoàn toàn là chân thực. Các ngươi phải đối mặt với thực chiến chân chính. Đối thủ của các ngươi chính là kẻ địch hung tàn, bọn chúng hoàn toàn đủ khả năng giết chết các ngươi lão sư bọn ta cũng sẽ đi mấy người nhưng không ai có khả năng chiếu cố đến từng người các ngươi đâu mỗi người đều chỉ có một cái mạng ta một lần nữa nhấn mạnh đó không phải thế giới giả tưởng nếu tàn phế sẽ thật sự tàn phế nếu như chết rồi thì cũng là chết thật xuất phát lên xe đi tới trung tâm du hành vũ trụ thành sử lai khác ngồi phi thuyền vũ trụ tới điểm sát hạch nói cách khác là đi tới một tinh cầu nào đó lời này của tiêu khải đã khiến cho mọi người kinh hãi trên thực tế sau hôm quyết định tham gia vòng sát hạch tổng hợp đó cũng phải mọi thí sinh đều được lão sư cùng gia đình ủng hộ Dù sao bọn hắn cũng đều là thiên chi kiêu tử, nào có ai không phải bảo bối trong nhà. Nếu đã có nguy hiểm tới tính mạng thì tất nhiên rất nhiều phụ huynh sẽ không muốn để con mình đi mạo hiểm. Nhưng chính như tiêu Khải đã nói, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Mặc dù đám thí sinh này trung bình đều chỉ chừng 12 tuổi. Nhưng đã quyết định thì đó chính là quyết định, ai cũng không thể đổi ý. Cho nên hôm nay tất cả thí sinh đều đến nơi này, chỉ là bọn hắn đã không còn phấn khởi như ngày đầu. Rất nhiều người đã mang theo ánh mắt trần chờ thậm chí còn có khiếp sợ Dù sao bọn hắn cũng chỉ có chừng 12 tuổi. Ánh mắt Tiêu Khải lướt qua người Lưu Phong, thứ hắn thấy chính là vẻ mặt không biểu tình với một ánh mắt kiên định. Thiếu niên kia đứng ở nơi đó như một cây lao, hết sức trầm ổn. Hẳn là trận đánh hôm đó đã có ảnh hưởng không nhỏ tới hắn. Thoạt nhìn thì hẳn là trận đánh đó đã có trợ giúp đối với sự trưởng thành của hắn. Hy vọng hắn có thể lấy được thành tích tốt trong lần sát hạch tổng hợp này. Lưu Phong cũng cảm nhận được ánh mắt Tiêu Khải đang nhìn mình, hắn có chút không muốn nhìn lại người này. Trên thực tế thì ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang có tâm tình thế nào đối với vị Tiếu lão sư này. Hắn nhớ rất rõ một màn vị Tiếu lão sư này đánh ngã mình, đó chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự đau đớn khi gãy xương đứt gân. Thậm chí hắn còn không dám nhớ lại những thứ này, nhưng hắn cũng nhớ rất rõ, sau khi mình được vị Tiếu lão sư này chữa cho tốt, vị Tiếu lão sư này liền dạy cho mình một một môn cổ võ thuật. Cuối cùng Tiếu Khải nói với hắn một câu, "Thiên phú không đủ thì phải dùng mạng mà liều, không dám liều mạng thì về sớm cho lành, muôn võ thuật cổ kia cũng không khó học." thậm chí có thể nói là vô cùng đơn giản chỉ là một loại chiến kỹ điều động khí huyết cùng hồn lực mà khi hắn nói lại chiến kỹ này cho quý hồng bân nghe quý hồng bân lại nói cho hắn về tác dụng phụ của chiến kỹ này đây là một loại xả thân kỹ chính loại chiến kỹ ngươi chết ta vong quý hồng bân can dặn hắn nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt không thể vận dụng mọi người ra cửa lên xe ba chiếc hồn đạo xe buýt đủ chở tất cả thí sinh ra khỏi học viện sử lai khác dọc theo thành sửa lai khác mà đi ra thành sửa lai khác mà cũng có trung tâm du hành vũ trụ ư lam hiên vũ nhìn ngoài cửa sổ cảm xúc không khỏi sụp sôi. Bởi vì đi đường vòng nên bọn hắn vẫn luôn có thể thấy hải thần hồ. Mặc dù bên hồ đều là kiến trúc, nhưng bởi địa thế con đường lớn này tương đối cao, bọn hắn vẫn có thể thấy mặt hồ xanh thẳm trong veo kia rất rõ ràng. Vĩnh hằng chi thụ cao vút trong mây đứng sừng sững ở đó. Khi Lam Hiên Vũ nhìn về phía thân cây khổng lồ kia, ánh mắt hắn bất tri bất giác mà trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Lam Hiên Vũ rất ưa thích năng lượng sinh mệnh nơi này. Loại cảm giác hấp thu năng lượng sinh mệnh này thật sự rất mỹ diệu. Từ khi tới đây hắn cảm thấy cả người mình đều sàng khoái hẳn lên có một loại cảm giác không muốn rời đi đi hơn nửa giờ ba chiếc hồn đạo xe buýt tiến vào một quảng trường trống trải thời điểm các thí sinh đi xuống xe đều không khỏi phát ra từng trận kinh hô thứ hiện ra trước mắt bọn hắn lúc này chính tòa trung tâm du hành vũ trụ xứ lai khác quy mô lại không hề kém thủ đô minh đô của liên bang chút nào thậm chí còn lớn hơn một chút thành xứ lai khác có được tư cách phóng vệ tinh độc lập thậm chí có người nói đây mới là trung tâm khoa học kỹ thuật chân chính của liên bang dưới sự dẫn đầu của thiếu khải bọn hắn một đường thông suốt không trở ngại, không phải làm bất luận thủ tục gì, cứ như vậy mà đi thẳng vào trong trung tâm. Nếu so với trung tâm du hành vũ trụ dân dụng thì người nơi này ít hơn nhiều, thậm chí rất nhiều nơi không có một ai. Một trung tâm du hành vũ trụ lớn như vậy nhưng lại rất trống trải. Bọn hắn đi vào bên trong, đổi xe con mà đi tới phía trước một chiếc phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ đã được kết nối xuống mặt đất bằng băng truyền. Đoàn người đi theo băng truyền leo lên. Tất cả thí sinh đều ngồi vị trí bình thường nhất, mới vừa ngồi xuống, dây an toàn liền tự động cài lên. Cố định bọn hắn một cách vững vàng tại chỗ ngồi. Loa phóng thanh truyền đến giọng nói của Tiếu Khải: "Tất cả mọi người ngồi xuống, chúng ta chuẩn bị xuất phát." Các thí sinh lúc này đều có chút mờ mịt, thậm chí có chút khẩn trương. Lực lượng của học viện Sử Lai Khắc thật sự là quá lớn, đi tới địa điểm thi mà cũng phải ngồi phi thuyền vũ trụ. Sau khi tất cả mọi người vào chỗ, một tiếng nổ trầm thấp rền vang lên. Cũng không có bất kỳ nhắc nhở gì, phi thuyền vũ trụ cứ như vậy mà phóng. Trong chấn động kịch liệt cùng tiếng nổ vang, Lam Hiên Vũ cảm thấy đầu óc mình có chút hỗn loạn có vẻ tốc độ chiếc phi thuyền này cất cánh nhanh hơn phi thuyền dân dụng rất nhiều, do đó nên lực trùng kích cũng lớn hơn một chút. tên lửa đẩy toàn lực ra tốc, rất nhanh phi thuyền đã phóng vào tầng khí quyển. sau đợt chấn động kịch liệt, phi thuyền dần tiến vào trạng thái bình ổn, cũng mang ý nghĩa nó đã bay trong vào vũ trụ. trên mặt lam hiên vũ khẽ lộ ra một tia dị dạng, yên lặng cảm thụ thân thể biến hóa, lông mày cau lại. đúng lúc này tiếng phát thanh lại vang lên lần nữa. hoan nghênh các ngươi bước vào hành trình sát hạch tổng hợp của học viện sử lai khác. Ta không biết liệu tất cả các ngươi đều có thể còn sống trở về hay không, nhưng ở đây, ta muốn nhấn mạnh một điều, đó là nếu các ngươi có thể còn sống trở về, như vậy thì các ngươi đều phải nghiêm ngặt giữ bí mật những câu tiếp theo ta sắp nói. Vì thế, khi các ngươi trở về sẽ phải ký một bản cam kết giữ bí mật. Tại sao sau khi trở về mới ký tên? Là bởi rất có thể sẽ có một số người không thể còn sống trở về, hiện tại ký tên cũng không có ý nghĩa gì. Lại là uy hiếp, bầu không khí trong phi thuyền vũ trụ theo câu nói này mà trở nên càng ngày càng khẩn trương. Có thí sinh nhịn không được mà lớn tiếng hỏi: Lão sư, chúng ta phải đi nơi nào vậy? Tiêu Khải trầm giọng nói. Hiện tại ta nói cho các ngươi về một câu chuyện xưa. Đây là một bí mật thuộc về liên bang. Đối với học viện sử lai khác chúng ta thì đây cũng là nơi quy tụ của phần lớn đệ tử sau khi tốt nghiệp. Nhất định các ngươi đều thấy đệ tử trong học viện rất ít. Đây là vì cái gì? Bởi vì phần lớn đệ tử đều đã đi chấp hành nhiệm vụ. Liên bang đã trải qua vài giai đoạn phát triển khoa học kỹ thuật. Từ ban đầu nhật nguyệt đại lục va chạm với đấu la đại lục, từ đó đem hồn đạo khí đưa vào đấu la, đại lục, cuối cùng hình thành lên liên bang đấu la. Tới về sau đấu khải xuất hiện, hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển trên phạm vi lớn. Đến vạn năm trước, hồn đạo khoa học kỹ thuật bắt đầu xác định phát triển về hướng di dân giữa các hành tinh. Việc này nhằm hóa giải áp lực nhân khẩu cho hành tinh mẹ. Mấy vạn năm, khoa học kỹ thuật đã có tiến bộ rất lớn, điểm này là không thể nghi ngờ. Chúng ta bây giờ đã có được 7 tinh cầu hành chính, thậm chí cả hồn thú cũng có tinh cầu riêng thuộc về chính mình. Những tinh cầu hành chính này thì tinh cầu nào cũng thích hợp cho chúng ta sinh tồn. Thế nhưng các ngươi có biết Việc tìm kiếm những tinh cầu hành chính này và hoàn thành di dân, trên thực tế có khó khăn tới mức nào không? Con người cùng hồn thú có thể sinh tồn trên những tinh cầu này, điều đó mang ý nghĩa bản thân những tinh cầu này đều có không gian sinh tồn rất lớn, và những sinh vật khác cũng có khả năng sinh tồn trên nó. Ta có thể xác thực cho các ngươi biết một điều, trong vũ trụ có rất nhiều tinh cầu tồn tại sinh mệnh, mà những sinh vật sống này đều tự thành bộ tộc. Chúng ta muốn thu hoạch tài nguyên và đưa con người tới sân nhà của những tộc quần này, tất nhiên sẽ bị những tộc quần này ngăn cản, chiến tranh là điều không thể tránh né trong những tinh cầu con người đã chiếm lĩnh thì chỉ có hai cái là không có sinh vật sống do đó hai nơi này chưa từng xảy ra chiến tranh mà những tinh cầu khác thì đều phải bùng nổ đại chiến nếu không thì các ngươi nghĩ hạn đội vũ trụ của chúng ta là dùng làm gì đây có lẽ các ngươi sẽ hỏi chẳng lẽ chúng ta không thể chung sống hòa bình cùng người ta ư trên thực tế thì việc này là không thể thử hỏi nếu có ngoại tộc tới hành tinh mẹ của chúng ta mong muốn cùng hưởng chỗ của chúng ta vậy chúng ta sẽ làm thế nào ngay như thâm uyên vị diện năm đó muốn thôn phệ hành tinh mẹ cuối cùng lại bị hành tinh mẹ thôn phệ ngược Và chạm giữa những bộ tộc là điều rất tàn khốc, không cách nào cứu vãn. Trong những cuộc chiến di dân, chúng ta có gặp đối thủ nhỏ yếu, cũng có đối thủ cường đại. Những đối thủ cường đại thì đều đã có được nền văn minh mạnh mẽ, mà bọn họ cũng mang cho chúng ta những tổn thất tương đối lớn. Hẳn là các ngươi đều biết Tinh Cầu tội ác, nơi đó được xưng là thiên đường tội phạm. Hải tặc vũ trụ nơi đó là từ đâu tới? Trên thực tế thì ở đó không chỉ có con người chúng ta, còn có một vài cường giả của những tộc quân bị Tinh Cầu của mình xua đuổi ra ngoài. Bọn hắn hợp thành một lực lượng thống nhất đối kháng với con người chúng ta. Bọn hắn dựa vào trí tuệ và khoa học kỹ thuật của mình có thể làm cho cả tinh cầu di chuyển trong vũ trụ, mà chúng cũng cách những tinh cầu hành chính của chúng ta không xa. Bọn hắn thỉnh thoảng cướp bóc, lấy chiến nuôi chiến. Hạm đội vũ trụ của chúng ta đã nhiều lần vây quét bọn hắn nhưng đều không thể thành công. Những người này đều là kẻ địch các ngươi phải đối mặt trong tương lai. Học viện sử lai khác có thể bồi dưỡng rất ít người, đó là vì tài nguyên học viện có hạn. Học viện chủ trương là bồi dưỡng ra những tinh anh nhằm ứng đối với những tình huống đột phát. Nói theo một cách nào đó thì học viện sử lai khác chúng ta chính là mũi dao nhọn của toàn liên bang. Nơi nào có khó khăn thì nơi đó đều có bóng dáng của người sử lai khác. Là thí sinh, các ngươi có thể đi tới cửa ải cuối cùng này, điều này đã chứng minh các ngươi đã đủ ưu tú, mà tương lai, nhất định các ngươi sẽ phải tiến vào chiến trường chân chính, không phải luôn đắm chìm trong cái thế giới giả lập của khoang thuyền mô phỏng. Cho nên thứ các ngươi phải đối mặt trong cuộc sát hạch tổng hợp này chính là thực chiến chân chính. Chiếc phi thuyền vũ trụ này sẽ mang các ngươi tới một tinh cầu liên bang đang công chiếm. Các ngươi phải đối mặt chiến đấu với những bộ tộc trí tuệ nơi đó. Điều các ngươi phải làm chính là nghĩ hết tất cả biện pháp có thể sống sót trên chiến trường. Các ngươi là con người, nên một khi đối phương phát hiện thì chúng sẽ tận hết sức lực mà đánh chết các ngươi, cho nên sống sót là việc các ngươi phải làm. Mà khi một người đứng trước khảo nghiệm sinh tử tồn vong, thường thường sẽ có thể kích phát tiềm năng và thể hiện năng lực trên một trình độ lớn nhất. Mỗi người các ngươi sẽ được mang theo thiết bị ghi chép, nó sẽ ghi lại tất cả mọi thứ các ngươi làm. Cuối cùng, người còn sống sót sẽ được tổng hợp điểm. Các lão sư cũng sẽ tận lực cứu viện các ngươi, cố gắng để các ngươi không bị giết chết. Nhưng hễ là những người được cứu thì đều mất đi tư cách tiếp tục tham gia khảo hạch, điểm số cũng sẽ bị xác định nên trong quá trình đó các ngươi phải suy nghĩ một chút, làm sao để sống sót trên chiến trường một cách tốt nhất có thể. Nói đến đây, dường như Tiêu Khải cũng đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt trong khoang thuyền, hắn dừng lại một chút rồi mới nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi như vậy, gặp kẻ địch như thế nào và ứng đối ra sao, tất cả đều là vấn đề các ngươi phải đối mặt. Cầu chúc cho các ngươi đều thu được thành tích tốt. Phát thanh kết thúc, cả khoang thuyền trở nên áp lực một cách trầm lặng, nhưng lúc này đám thí sinh đều đã bắt đầu thể hiện ra tố chất thiên chi kiêu tử của mình. Nếu đổi thành đám bạn cùng tuổi thông thường thì có lẽ đã không ít kẻ kêu cha gọi mẹ, nhưng hơn 100 tên thí sinh này lại chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Có thể thông qua từng tầng tuyển chọn mà tới đây, bọn hắn không ai không phải kẻ ưu tú, không chỉ có thực lực cá nhân mạnh mẽ, mà tâm trí cũng thành thục hơn đám bạn đồng lứa rất nhiều. Nhìn vòng dây an toàn đang siết trên người mình, bọn hắn liền hiểu rõ, bây giờ có muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi, phi thuyền vũ trụ là sẽ không bay trở về. Dù bọn bắn có không muốn hay khẩn trương sợ hãi thế nào cũng không thể không đối mặt với trận sát hạch sắp đến. Trên chiến trường đó, đây là chiến trường thực sự. So với việc biết được bí mật liên bang thì đây mới thực sự là thứ làm bọn hắn run sợ trong lòng. Có thể sống sót trở về hay không, đây đã không còn là vấn đề thực lực. So với đại đa số người đang rất khẩn trương. Lúc này Lưu Phong cùng tiền lỗi đang ngồi bên người Lam Hiên Vũ lại có vẻ nhẹ nhõm, nhất là tiền lỗi. Lúc này trên mặt hắn thậm chí lộ ra một nụ cười, khảo nghiệm sinh tồn, chiến trường thực chiến. Thông qua mấy từ mấu chốt này, tiền lỗi có thể khẳng định một điều. Năng lực chỉ huy của Lam Hiên Vũ tuyệt đối có thể phát huy rất tốt trong trận khảo hạch như vậy. Tiền lỗi nghĩ rất thông thấu, nếu là sát hạch thì cũng sẽ không thể chết tất cả. Chỉ cần có người có thể sống sót thì chắc chắn Lam Hiên Vũ sẽ là một trong số đó. Hơn nữa hắn còn sẽ còn có thể mang theo mình cùng Lưu Phong. Hắn đã sớm không chỉ là lòng tin đối với Lam Hiên Vũ mà là hoàn toàn tín nhiệm. Từ lúc tới học viện sử lai khác, căn bản Lam Hiên Vũ chưa có chút cơ hội phát huy ra năng lực chỉ huy của mình. Thực lực cá nhân mạnh thì sao chứ? Chẳng phải lúc trước Băng Thiên Lương có tới 9 người mà vẫn bị hắn lừa đánh trong một trận thảm hại đấy ư? Cuối cùng vẫn là tổ đội Lam Hiên Vũ giành được tên đứng nhất. Đám thí sinh này mặc dù thực lực đều rất mạnh, nhưng chắc chắn sẽ không chịu nổi sự giàu hoạt của Lam Hiên Vũ. Không, phải nói là cơ trí của Lam Hiên Vũ. Do vậy nên tâm tình của tiền Lỗi hiện tại đang rất tốt. Theo hắn thấy, vô luận như thế nào Lam Hiên Vũ cũng nhất định có thể giúp bọn hắn sống sót. Tiền Lỗi cười híp mắt, thấp giọng nói bên tai Lam Hiên Vũ, "Hiên Vũ, thứ phải đối mặt trong lần khảo hạch này là ngoại địch." Ngươi nói chúng ta có nên chỉnh hợp một chút không, làm cho tất cả mọi người đều nghe theo ngươi điều khiển. Nếu như vậy thì nhất định mọi người sẽ có thể sinh tồn tốt hơn. Âm thanh của hắn mặc dù không lớn, nhưng Lưu Phong ở một bên vẫn có thể nghe được. Không đợi Lam Hiên Vũ mở miệng, Lưu Phong liền tức giận nói. Mập mạp, ngươi có bị đần hay không vậy? Người ta có thể nghe chúng ta nói. Tiền lỗi nói, làm sao không thể. Chúng ta có đám băng thiên lương tán thành, còn có đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm, này đã là 8 người rồi. Lưu Phong khinh thường nói mọi người đều nói tinh thần lực có tỷ lệ thuận với chỉ số thông minh nhưng ta thấy hình như ngươi đang bị ngược điểm này vậy ta hỏi ngươi bao nhiêu thí sinh có thể thi đậu sử lai khác nếu quả thật tất cả mọi người nghe hiên vũ vậy chúng ta có thể trợ giúp tất cả mọi người sống sót hay không trên nửa đường có người đâm sau lưng ngươi thì làm sao ngươi nghĩ tới không vậy đầu óc của ngươi sao vậy à à tiền lỗi bị lưu phong nói đến mức mím miệng không trả lời được lam hiên vũ cười nói số lượng thì đúng là không thể quá nhiều càng nhiều người thì khả năng biến thành mục tiêu lại càng lớn phong tử nói đúng Không phải mỗi người đều đồng ý nghe chúng ta, chúng ta cũng không giúp được quá nhiều người. Được. Tiền lỗi có chút buồn bực, hắn cũng ý thức được vấn đề này, không khỏi nghĩ, chẳng lẽ dạo này mình tu luyện tinh thần lực quá khắc khổ nên đã làm chỉ số thông minh giảm xuống ư? Âm thanh nhắc nhở vang lên, lập tức sẽ tiến vào bước nhảy thời không. Tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào trạng thái ngủ say. Sau một khắc, từng vòng bảo hộ trong suốt chậm rãi bay lên, bao phủ chỗ ngồi của mỗi người vào bên trong. Bước nhảy thời không ư? Đó là cái gì vậy? Chúng người đưa mắt nhìn nhau tất cả đều không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra nhai mắt sau đó một đoàn sương mù bay lên trong vòng bảo hộ bọn hắn lập tức cảm thấy mí mắt chật nặng chịu rất nhanh liền ngủ thiếp đi trước lúc chìm vào giấc ngủ lam hiên vũ lại cố ý cảm thụ biến hóa thân thể mình một chút một khắc sau hắn liền tiến vào mộng đẹp không biết bao lâu trôi qua lam hiên vũ dần tỉnh táo lại trong sự chấn động rung lắc của phi thuyền vòng bảo hộ đã được giải trừ sương mù cũng đã biến mất hắn dụi dụi hai mắt phát hiện xung quanh rất nhiều người đều còn đang ngủ nhưng cũng có một số người đã tỉnh táo lại Phi thuyền vũ trụ chấn động rất kịch liệt, âm thanh nhắc nhở vang lên lần nữa. Sắp hạ xuống, mọi người chuẩn bị tốt cho sự trùng kích. Trong vài phút sau đó, tất cả mọi người lần lượt tỉnh táo lại, đại đa số đều mang vẻ mặt mờ mịt. Lại qua 20 phút, phi thuyền vũ trụ bỗng nhiên giảm tốc độ, cảm giác nhẹ nhàng mất trọng lượng truyền đến. Nương theo một tiếng nổ vang trầm thấp, phi thuyền vũ trụ hạ xuống. Tốc độ hạ cánh của thứ này thực sự hung hãn hơn phi thuyền vũ trụ dân dụng không biết bao nhiêu lần. Mãi đến lúc này Jay An toàn mới cởi ra, âm thanh tiêu khải truyền đến, xuống tàu. Lam Hiên Vũ đi theo đoàn thí sinh cùng đi xuống phi thuyền vũ trụ. Hắn hít sâu một hơi, ổn định một thoáng tâm tình của mình, cảm thụ trạng thái thân thể, lại nhìn những đồng bạn một chút, tim của hắn dần trầm tĩnh lại. À, gì vậy? Những người xuống phi thuyền vũ trụ phía trước truyền đến tiếng kinh hô, khiến đoàn thí sinh phía sau không khỏi thấy thêm mấy phần khẩn trương. Cuối cùng xuống phi thuyền vũ trụ, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng không nhịn được biến sắc. Nơi phi thuyền vũ trụ hạ xuống là một mảnh bình nguyên bằng phẳng, nhưng đây cũng không phải cái trung tâm du hành vũ trụ gì. Trung quanh là một mảnh hoang vu, phía trước cách đó không xa là một sa mạc. Nhưng phía quanh phụ cận bọn hắn lại có vài chiến hạm vũ trụ khổng lồ hạ cánh. Trung quanh còn có từng đại đội cơ giáp đang đi tuần. Điều làm cho các thí sinh rung động nhất vẫn là bầu trời. Bên trên bầu trời, giữa những đám mây mù là từng chiếc chiến hạm vũ trụ khổng lồ đang lơ lửng. Đại đa số mọi người ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng chiến hạm vũ trụ. Những chiến hạm này hình thể quá lớn, thực sự cho người ta một loại cảm giác che khuất bầu trời. Từ những đồ án phía trên nó là có thể nhìn ra, đây là hạm đội thuộc về liên bang. Trời ạ, thật sự là chiến trường ư? Cao hơn nữa trên bầu trời là hai vòng mặt trời, một vòng là màu lam, một vòng là màu tím, tản ra hai luồng ánh sáng khác biệt. Từ lúc xuống khỏi phi thuyền vũ trụ, các thí sinh liền rõ ràng cảm thấy không khí nơi này có chút mỏng manh, ít nhất là kém hơn những tinh cầu bọn hắn sinh hoạt. Tất cả đều không hẹn mà cùng vận chuyển hồn lực trong cơ thể, điều chỉnh thân thể thích ứng hoàn cảnh. Nếu đổi là một người bình thường ở vào tình thế như vậy thì chỉ sợ sẽ có cảm giác hít thở không thông, nhưng năng lực thích ứng của hồn sư thì mạnh hơn nhiều, sinh tồn vẫn là không có vấn đề. Tiêu Khải dẫn đầu hơn 10 vị lão sư đến từ học viện Sử Lai khác, đoàn người tiến lên. Phía trước cũng có một đội quân nhân tiến lên đón. Người cầm đầu dáng người thẳng tắp, trên bờ vai treo quân hàm sáng long lanh, là một vị sĩ quan cấp thiếu tướng. Hắn mặc một thân nhung trang, nhìn qua hơn 40 tuổi, làn da ngăm đen, hai con ngươi sáng ngời có thần làm cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy. Hắn chào Tiêu Khải theo kiểu binh gia, Tiêu Khải nắm tay với hắn, hai người thấp giọng nói mấy câu gì đó. Lúc này Tiêu Khải mới quay người, đi tới trước mặt các thí sinh, "Chúng ta đã tới đích đến của chuyến này." Các ngươi không cần phải để ý đây là hành tinh gì, chỉ cần biết đây là một tinh cầu liên bang đang công chiếm, còn chưa công bố ra ngoài. Hoàn cảnh nơi này khá thích hợp cho con người chúng ta sinh tồn. Tiếp đó, mỗi người các ngươi tới nhận một bộ thiết bị định vị. Các ngươi phải chú ý bảo vệ nó cho tốt, bởi vì nó là thứ ghi lại mọi tình huống khảo hạch của các ngươi. Mỗi người các ngươi còn được cấp một bộ đồ tiếp tế, bên trong có đồ ăn thức uống cho một ngày. Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Khải lướt qua tất cả thí sinh. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là một gã quân nhân tạm thời. Dùng thân phận lính đánh thuê mà vào trong chiến trường, ta có khả năng nói cho các ngươi biết một điều, chính là thu hoạch của các ngươi trên chiến trường sẽ có thể đổi lấy một lượng huy chương sử lai khác nhất định, thí dụ như giết địch. Dù cuối cùng không thể thi đậu thì các ngươi cũng vẫn có thể dùng những huy chương này đổi lấy một chút tài nguyên tại học viện sử lai khác. Mà đối với những người có thể thi đậu sử lai khác, lần khảo sát này cũng chính là khóa học thực chiến đầu tiên, là nhiệm vụ tác chiến đầu tiên. Nhiệm vụ được ban thưởng bao nhiêu thì phải xem các ngươi cố gắng thế nào. Tiếp tới các ngươi sẽ được máy bay vận tải đưa tới chiến trường rồi nhảy dù xuống. Nhiệm vụ của các ngươi là sống sót 3 ngày tại đó, hoặc dựa vào thiết bị định vị mà về tới đây. Những ai có thể chạy về nơi này thì sẽ có thêm điểm ngoài định mức. Về phần chế độ ban thưởng huy chương thì tạm thời không tuyên bố. Ta tin các ngươi cũng sẽ không nghi vấn về tính công bình của sự lai khác. Tất cả tới lấy thiết bị định vị và bộ tiếp tế, sau đó lập tức xuất phát. Giọng nói Tiêu Khải vang dội quanh quần bên tai mỗi người, không có bất kỳ chút thời gian chỉnh đốn nào, trực tiếp liền chuẩn bị bắt đầu khảo hạch. Phần lớn thí sinh nhiều ít gì cũng đều xuất hiện tâm tình khẩn trương mà Lam Hiên Vũ lại chính là một trong số ít những người có thể giữ vững bình tĩnh, ít nhất là Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đều cảm thấy hắn rất bình tĩnh. ở cùng hắn sẽ không thể tự chủ mà có loại cảm giác đặc biệt an tâm. có được một vị đồng đội thế này là may mắn tới mức nào chứ? có thể bình tĩnh như Lam Hiên Vũ cũng còn có mấy người, thí dụ như Lam Mộng Cầm và Đống Thiên Thu, còn có vị Ngũ Hoàng Nguyên Ân Huy Huy kia. thiết bị định vị được phát đến tận tay mọi người, đồng thời còn có một túi tiếp tế nhỏ. Lam Hiên Vũ chuẩn bị tốt thiết bị định vị của mình, hơi chỉnh thử một chút. thiết bị định vị này rất đơn giản. Ngoại trừ công năng ghi chép thì cũng chỉ có một chức năng định vị đơn giản nhất. Nó có thể biểu hiện bản đồ trong một phạm vi nhất định. Nhưng bản đồ này lại hết sức đơn giản, rất nhiều nơi ngay cả địa hình cụ thể cũng không có. Túi tiếp tế thì lại càng đơn giản hơn, bên trong có ba bình nước nửa lít và hai miếng thực phẩm nén. Lam Hiên Vũ nhảy lên tại chỗ mà khởi động thân thể một chút. Lúc này băng thiên lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy cũng đã đi tới. Đồng Thiên Thu cũng kéo Lam Mộng Cầm đi tới bên người Lam Hiên Vũ. Sau đó sẽ là lên máy bay vận tải Ai cũng không biết quy mô những máy bay vận tải này lớn bao nhiêu và có bao nhiêu chiếc. Bọn hắn cùng xuất phát thế này tất nhiên sẽ là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ là bọn hắn bên này, những thí sinh khác cũng có người kết thành tổ đội tốt 5 tốt 3, đại đa số đều đang thấp giọng bàn bạc. Lam Hiên Vũ vẫn một mực quan sát những thí sinh này, hắn phát hiện bọn họ đúng là tố chất cao. Từ khi tới đây, số người lộ ra vẻ mặt e ngại là vô cùng ít ỏi, ngược lại là rất nhiều người một lần nữa tiến vào trạng thái phấn khởi. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía những đại cơ giáp to lớn và những chiến hạm trên bầu trời. Lam Hiên Vũ cũng rất hưng phấn, bởi kia chính là những chiến hạm chân chính đó. Một ngày nào đó mình phải trở thành hạm trưởng, chỉ huy một tàu chiến hạm, thậm chí một nhánh hạm đội đi chiến đấu. Đó sẽ là thành tựu huy hoàng tới mức nào đây. Rất nhanh tất cả đều đã được phân phát trang bị đầy đủ. Đoàn thí sinh được đưa tới bên cạnh một chiếc máy bay vận tải cỡ lớn, đăng ký dưới sự chỉ huy của những quân nhân. Những quân nhân này ai cũng mang bộ mặt không biểu tình, không hề vì bọn hắn nhỏ tuổi mà lộ ra vẻ đồng tình. Máy bay vận tải tăng tốc rồi cất cánh. Lam Hiên Vũ nhìn qua cửa sổ bay lên cùng lúc với máy bay vận tải còn có mười mấy chiến cơ và hơn ba mươi đài cơ giáp. Những chiến cơ và cơ giáp này chính là đi theo hộ vệ, tất cả bao quanh máy bay vận tải mà phóng về một hướng. Nhìn theo hướng bầu trời, có vẻ lúc này đang bay tới hướng vầng mặt trời màu lam. Nơi này mặc dù không khí mỏng manh nhưng thiên địa nguyên lực lại hết sức dồi Ít nhất là có lợi cho hồn sư khôi phục hồn lực. Trong suy nghĩ của đa số thí sinh thì đây chính là nguyên nhân liên bang muốn chiếm lĩnh nơi này. Lam Hiên Vũ vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh từ đầu tới cuối. Hắn nghiêm túc quan sát mọi thứ xung quanh bao quát tình huống trong máy bay vận tải, cũng bao quát cả những quân nhân kia, còn có đoàn cơ giáp cùng chiến cơ phía ngoài. Đây là những hồn đạo chiến cơ mặt đất thông thường, so với chiến cơ không gian thì thể tích nó nhỏ hơn một chút, nhưng lại linh hoạt hơn hẳn. Tốc độ cùng độ cao phi hành của những chiến cơ này đều là có hạn chế, tối đa cũng chỉ có thể bay gấp đôi vận tốc âm thanh. Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn thiết bị định vị trên cổ tay mình một chút, lúc này nó đã định vị cái trụ sở căn cứ kia một cách chuẩn xác, cũng có vị trí hiện tại và khoảng cách. Tốc độ của máy bay vận tải này rất nhanh, chỉ qua 10 phút đồng hồ, khoảng cách tới căn cứ đã vượt quá 100 cây số. Theo cửa sổ mạn tàu nhìn xuống phía dưới thì bọn hắn đang bay dọc theo rìa sa mạc, rất nhanh liền tiến vào một mảnh vùng núi. Vùng núi này có địa hình rất phức tạp, trong đó có một ít thực vật khá khác lạ, phần lớn đều là màu lam cùng màu tím. Lại qua 10 phút đồng hồ, máy bay vận tải đã vượt qua dãy núi, lúc này khoảng tới cách căn cứ đã vượt quá 200 cây số. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút kinh hãi, muốn trở về căn cứ trong vòng 3 ngày. Đây không phải người xì si nói mộng ư, đây là phải vượt qua toàn bộ dãy núi đó. Nếu không có kẻ địch thì còn dễ nói, nhưng nếu có kẻ địch thì sao? Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên phía trước truyền đến từng trận nổ vang rền, rất nhiều thí sinh vội vàng ngó ra hướng cửa sổ. Trên không, chiến đấu đã bắt đầu, chừng hơn trăm sinh vật với hình thể khổng lồ, có chút giống loài chim. Lúc này chúng đang phát động công kích, đám quái điều này có hình thể thon dài, hai đôi cánh duỗi rộng tới 5 mét. Đầu cùng bụng của chúng đều khá lớn, tốc độ phi hành cũng không tính nhanh trong miệng có thể phun ra từng tia sáng màu đỏ tím như hồn đạo xạ tuyến có vẻ các quân nhân cũng thường thấy đám quái điều này đoàn cơ giáp cấp tốc tụ tập tại cùng một chỗ trong tay bọn họ đều có tấm chắn dày nặng hồn đạo năng lượng phóng thích những tấm chắn hóa thành một mảng chắn năng lượng khổng lồ mà ngăn trở công kích của đám quái điều cùng lúc đó những tia hồn đạo xạ tuyến cũng bắt đầu đánh trả đoàn chiến cơ vẫn hộ vệ tại hai cánh đã phát khởi công kích đám quái điều này thòat nhìn thì da dày thịt béo nhưng hồn đạo xạ tuyến cùng hồn đạo pháo lại có uy lực cực mạnh chỉ một lát sau mấy mấy con quái điểu đã bị bắn chết, lúc này đám quái điểu còn lại mới rút lui. Lam Hiên Vũ phát hiện, lúc này đã có vài đài cơ giáp tách khỏi đoàn, những cơ giáp này đều bay theo hướng đám quái điểu bị đánh rơi. Lam Hiên Vũ thấp giọng hỏi gã quân nhân ngồi bên cạnh mình, Thúc thúc, đám quái điểu đó là sinh vật gì? Trên người chúng có chiến lợi phẩm gì đáng thu hồi ư?" Quân nhân nhìn hắn một cái rồi nói, "Chúng ta đều dùng những cái tên đơn giản nhất để gọi sinh vật nơi này. Đám quái điểu vừa rồi là đại đỗ tử điêu, trong bụng của chúng có túi độc, am hiểu phun loại độc ăn mòn." đó chính là những tia quang mang màu đỏ tím ba nãy. Những sinh vật trên viên tinh cầu này đều có một loại tinh hạch vô cùng đặc thù. Nó là thứ giúp những sinh vật này có thể hấp thu thiên địa nguyên lực. Có điểm giống tinh thần chi hải của hồn sư chúng ta, nhưng tinh hạch là có thực thể. Nếu hồn sư sử dụng loại tinh hạch này để phụ trợ tu luyện, vậy thì sẽ rất có lợi cho việc gia tăng tinh thần lực. Nên nếu các ngươi đánh giết sinh vật nơi này thì phải nhớ kỹ, nhất định phải thu lấy tinh hạch. Khi trở lại căn cứ có thể dùng nó đổi lấy công huân. Lam Hiên Vũ nghe xong liền không khỏi mừng rỡ. Thứ này có thể gia tăng tinh thần lực ư? đây chính là nghe cũng chưa từng nha phương pháp tu luyện tinh thần lực trong giới hồn sư là cực ít mà cách nào cũng đều cực kỳ chân quý dưới tình huống bình thường hồn sư chỉ có thể thông qua minh tưởng cùng một chút kích thích bên ngoài mà đề thăng tinh thần lực mặt khác là theo tuổi tác trưởng thành tinh thần lực cũng sẽ có phần tăng lên mà cường độ tinh thần lực là một trong những nhân tố quyết định tới thực lực của một gã hồn sư nói theo một ý nghĩa nào đó theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển tác dụng của tinh thần lực đang trở nên càng lúc càng lớn hiện tại gần như đã không kém hồn lực Mà những sinh vật trên tinh cầu này lại có thứ có thể gia tăng tinh thần lực, khó trách Liên bang lại coi trọng nơi này như vậy. Thậm chí điều động một nhánh hạm đội tới đây trấn áp, chỉ không biết họ đã khai phá tinh cầu này đến trình độ nào. Người thông minh cũng không chỉ có Lam Hiên Vũ, sau trận chiến này rất nhiều học viên đã thăm dò được tình huống tương tự. Đám tinh hạch đó, vô luận là mang về tu luyện hay đem đổi lấy công huân cũng đều là lựa chọn tốt. Phần lớn thí sinh đều thấy được cơ hội, đã không còn quá e sợ nguy hiểm như lúc đầu. Máy bay vận tải phi hành chợt vện 45 phút mới chậm rãi giảm xuống. Lúc này theo thiết bị định vị thì khoảng cách từ đây tới căn cứ đã vượt qua 500 cây số. Trên đường bọn hắn vẫn gặp mấy lần quái thú tập kích, có bay lượn, cũng có những loại nhảy dựng lên từ dưới đất. Đám người Lâm Hiên Vũ cũng biết thêm một vài loại quái thú từ miệng những người quân nhân. Máy bay vận tải chậm rãi giảm xuống, hồn đạo chiến cơ và cơ giáp vẫn theo sát hộ tống. Ngay khi xuống tới cách mặt đất còn 200 m, máy bay vận tải chật ngừng lại. Cửa đuôi máy bay chật mở ra, từng trận gió lớn lạnh thấu xương lập tức tràn đầy cả khoang. Một gã sĩ si quan quát lớn, tất cả thí sinh xuống máy bay. Bắt đầu sát hạch, xuống máy bay ư, còn có 200 mét đó nha. Sắc mặt tiền lỗi một thoáng liền trắng bệch, chẳng lẽ là phải nhảy xuống ư, nhanh lên, tự nhảy hoặc bị ném xuống. Thân thể gã sĩ quan lập tức xuất hiện ánh sáng hồn hoàn, có tới 7 cái hồn hoàn nổi lên. Là thất hoàn hồn thánh, không đợi hắn thúc giục đã có mấy tên thí sinh nhảy vọt mà xuống, trực tiếp nhảy khỏi cabin. Sau đó liền có thể thấy những tên này biểu hiện ra năng lực phi hành, trực tiếp lướt xuống phía dưới, cũng có những thí sinh khác biệt một tên thân thể to lớn bước tới, hắn hét lớn một tiếng rồi đột nhiên nhảy khỏi cabin, sau đó liền rơi tự do xuống dưới. người giữa không trung, võ hồn phóng thích, bốn cái hồn hoàn màu tím quay quanh chung quanh thân thể hắn. thân hình hắn bỗng nhiên biến lớn, hóa thành bộ dáng nửa người nửa gấu màu tím đen. hắn ầm ầm rơi xuống đất, trên mặt đất bị lõm thành một cái hố sâu. nhưng chỉ chớp mắt sau hắn lại nhảy vọt ra từ trong hố, một sợi tóc cũng không hề tổn thương. sau lưng hắn có tới bảy tám gã nhảy xuống liên tục, tất cả đều là vật rơi tự do gã nửa người nửa gấu kia thì bắt đầu chạy hùng hục dưới mặt đất mà đỡ lấy tất cả. rõ ràng những người đó đều là đồng đội của hắn. chúng ta cũng đi. Lam Hiên Vũ kéo Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đi thẳng đến cửa khoang. Tiền Lỗi kêu thảm một tiếng, ta, ta không được. ta sợ độ cao. Lam Hiên Vũ tức giận nói, ngươi nhắm mắt lại, có ta đây. Lam Hiên Vũ vừa nói, một bên phóng Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh tay kim loại ở cửa cabin. hắn kéo Tiền Lỗi trực tiếp nhảy vọt mà xuống, đồng thời quay lại ra hiệu với Đống Thiên Thu. Lưu Phong đi theo Lam Hiên Vũ, đồng thời nhảy xuống cùng hắn. Kim Văn Lam Ngân Thảo kéo dài mang theo Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi hạ xuống. Lưu Phong một chân đạp trên vai Tiền Lỗi, ba người cứ như vậy mà rơi. Đúng lúc này một đạo điện quang lấp lánh giữa không trung, ba đạo thân ảnh đồng thời lướt qua Lam Hiên Vũ mà lao thẳng xuống mặt đất. Chính là ba người băng thiên lương. Băng thiên lương nắm lấy cánh tay hai người khác, ba người tựa như một thể. Dưới điện quang lượn lờ, thỉnh thoảng lại khởi xướng trùng kích ra xung quanh nhằm làm chậm thế rơi. Mắt thấy sắp đến mặt đất, ánh lửa chật loé trên đỉnh đầu Lâm Đông Huy. Một viên hỏa cầu khổng lồ oanh kích xuống mặt đất. Tầng chấn lưu tỏa ra, lại một lần nữa làm chậm thế rơi. Băng Thiên Lương mang theo hai người chật lách đi, cả ba rơi xuống đất một cách bình ổn. Lam Hiên Vũ học theo, tại khoảng cách tới mặt đất còn có trăm mét, Kim Văn Lam Ngân Thảo đã đạt đến độ kéo dài nhất. Hắn lập tức thu hồi Lam Ngân Thảo, ba người tự do hạ xuống. Lam Hiên Vũ tay phải lôi kéo tiền lỗi, tay trái phóng thích đệ nhị hồn kỹ, ngưng tụ ra một viên hỏa cầu lớn đánh xuống mặt đất, đồng dạng là mượn nhờ lực nổ tung của hỏa cầu làm chậm lại thế rơi. Đồng thời, Lam Hiên Vũ ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại, Đồng Thiên Thu cũng không đi theo sát bọn hắn, lúc này hắn mới nhìn thấy, dưới chân Đồng Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm là từng đoàn bông tuyết bay lượn, hai nàng đang ráng xuống từ trên trời. Đoàn bông tuyết hóa thành một luồng gió lốc mà gánh chịu lấy thân thể các nàng như đằng vân giá vũ. Lam Hiên Vũ âm thầm kinh ngạc trong lòng, mặc dù bản thân Lam Mộng Cầm không phải hồn sư loại phi hành, nhưng với cái võ hồn đặc thù đó, chỉ sợ bay với khoảng cách ngắn cũng là không có vấn đề gì với nàng, thật sự là mạnh mẽ. Mọi người dồn dập rơi xuống đất. Những thí sinh khác cũng đều làm ra đủ loại khả năng mà hạ xuống, không thể nghi ngờ, đây chính là cửa ải đầu tiên của vòng khảo hạch tổng hợp. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 4, chung cục đấu La đến đây là tạm hết, mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo ở những tập sau trên kênh H2X Audio.